liêu thanh phạn sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói những này hong khổng lồ là biến dị qua dị chủng nó gong cổ quái bình thường thuốc giải độc vật hoàn toàn vô hiệu cho dù chảy một chút dầu ra cũng chỉ có thể chờ chết phật tử ánh mắt nhìn qua liêu thanh phạn thất vọng nói không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bồ tát sống liêu thanh phạn cũng bất quá chỉ có chút bản lanh này ta liêu thanh phạn túi thấp đầu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào phật tử ánh mắt khinh thường đem lòng tự ái của nàng thật sâu đau nhói phật tử những này hung khổng lồ quá lợi hại chúng ta nhanh không ngăn được phật tử xin ngươi xuất thủ diệt những nghiệt xúc này áo trắng tăng nhân kiếm đạo tu vi đều là kiếm đạo tam trọng thiên không phải hung khổng lồ đối thủ nhau nhau bị thương lớn tiếng cầu xin nói phật tử mặt lộ vẻ khó xử ngửa đầu nhìn qua bồ đề thụ chóc đỉnh nơi đó treo hai viên vàng nóng ánh quả tạo hình kỳ lạ liền giống như là một tôn ngồi xếp bằng la hán tản mát ra mê người mùi thơm để người thèm nhỏ dai dục tích bồ đề la hán quả Nghe nói ăn lên một viên, liền bù đắp được bên trên một giáp khổ tu. La đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Phật tử ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tham lam. Bồ đề la hán quả, là bồ đề viện bên trong nhất bảo vật quý giá. Một viên bồ đề la hán quả, hán gia trị liền có thể bù đắp được bên trên bồ đề viện bên trong tất cả dược thảo tổng số. Bồ đề la hán quả tản mát ra dị hương, hấp dẫn cái này nhóm màu vàng long khổng lồ thủ hộ, nghĩ muốn đem nó hái xuống tới, cũng không dễ dàng. Chỉ là trong trước mắt lại có ba tên áo trắng tăng nhân bị ong khổng lồ gây thương tích phật tử bên cạnh áo trắng tăng nhân chỉ còn lại không tới mười người lần này sông bồ đề viện tổn thất quá thảm trọng tử thương nhiều như vậy đồ đệ phật tử chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ ở suy nghĩ phật tử câu ngài xuất thủ a lấy ngài thực lực nhất định có thể đem những nhiệt xúc này tùy tiện chém giết một tên áo trắng tăng nhân gãy cánh tay một đầu toàn thân đấm máu khàn giọng giống to bọn hắn bay ở phật tử muôn hạ không chỉ có là bởi vì phật tử phật pháp tinh xảo toàn trí toàn năng càng là bởi vì phật tử kiếm pháp xuất thần nhập hóa bọn hắn từ đấy lòng cảm giác được bội phục nhưng là những này háo trăng các tăng nhân trong lòng khó hiểu vì cái gì phật tử tiến nhập bồ đề viện bên trong nhưng từ chưa xuất thủ qua chỉ là một vị để bọn hắn đi chịu chết phật tử vì cái gì không xuất thủ thật sự là kỳ quái tần phong xa xa nhìn chăm chú phật tử cũng không hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì phật tử chậm rãi mở mắt ra thở dài một tiếng Lệnh giọng nói, đây là ta cho các ngươi thí luyện. Chỉ là mấy cái nho nhỏ hông mật, các ngươi đều ứng đối không được, để vi sư rất cảm thấy thất vọng. Nguyên lai ta còn muốn đem bồ đề la hán quả ban cho các ngươi. Mà thôi, phúc duyên của các ngươi quá đông. Phật tử nói hết về sau, vậy mà xoay người, trực tiếp hướng về bồ đề viện đi đến. A, Phật tử, ngài đây là làm gì? Áo trăng các tăng nhân tất cả xương sở, con mắt trợ lớn, không thể tưởng tượng nổi hướng Phật tử. Phật tử bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước lấy, đã các ngươi thí luyện thất bại, chúng ta tự nhiên không có lưu ở Bồ Đề viện tất yếu. Đám người ngạc nhiên, thừa xuống 10 tên áo trắng tăng nhân sững sở chỉ chốc lát, đi theo Phật tử bước chân, vội vàng rời khỏi Bồ Đề viện. Bồ Đề thụ phía dưới, chỉ còn lại Liêu Thanh Phạn cùng mấy cái bị thương áo trắng tăng nhân. Liêu Thanh Phạn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, hướng về Phật tử bóng lưng hô to, "Phật tử, bọn hắn làm thế nào? Duyên tới duyên đi, đều là Bồ Đề" Bọn hắn tương lai như thế nào, muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Phật tử thanh âm từ chỗ xa truyền tới. Ta nên cùng Phật tử cùng nhau rời khỏi. Nhưng là, huyết ngọc liên còn chưa tới tay. Liêu thanh phạn nghe được một đầu nước sưng mù, hoàn toàn không hiểu rõ Phật tử đang làm cái gì. Nàng đứng dậy, nhìn qua Phật tử bóng lưng, thần sắc do dự. Chỉ có huyết ngọc liên mới có thể trị mẫu thân bệnh. Mẫu thân đối với ta có sinh dưỡng tri ân, vì báo mẹ ân, cho dù chết, cũng đang đến. Liêu Thanh phản ánh mắt bên trong lộ ra dứt khoát chi sắc, cuối cùng quyết định lưu ở Bồ Đề viện bên trong, mạo hiểm tìm kiếm huyết Ngọc Liên. Tân Đại Ca, Phật tử mà nói huyền diệu khó giải thích, ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Nhất Tâm một mặt mở mịt, hỏi: "Thật sự là vô xỉ a? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đem chạy trốn nói như vậy tươi mát thoát tục." Thần Phong nhìn tới Phật tử bóng lưng rời đi, cười lạnh liên tục. Ở Tân Phong xem ra, Phật tử xem ra ra vẻ đạm Thực tế bên trên lại ti tiện không chịu nổi, nhát như chuột. Hắn nói ra một phen đại đạo lý, kết quả không phải liền là đào tàu sao. Hơn nữa, hắn ngay cả bị thương đồ đệ cùng nữ nhân bỏ đi không quan tâm. Nhân phẩm kém đến loại này tình trạng, lại lấy chân Phật tự cho mình là, quả thực là mặt dày vô sỉ tới cực điểm. mươi 531, Bồ Đề La Hán Quả, Bồ Đề Viện, và năm Bồ Đề Thụ phía dưới. Một nhóm màu vàng long khổng lồ tàn sát bừa bãi, Phật tử tự, tự biết không địch lại, ngược lại cũng quả quyết. Ngay cả cây bên trên bồ để la hán quả đều từ bỏ, mang theo thừa xuống đệ tử, trực tiếp rời khỏi bồ đề viện. Trong nháy mắt, bồ đề thụ xuống chỉ còn lại liêu thanh phạn cùng mấy tên bị thương áo trắng tăng nhân. Không được, ta không thể đi. Bọn hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng không trúng độc. Ta như là đi, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu thanh phạn từ trong ngực lấy ra đồ sứ trắng bình nhỏ, vì bị thương tăng nhân chữa thương. Nữ thí chủ, bần tăng đã không cứu nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi thừa dịp hiện tại đi theo Phật tử rời khỏi, còn có một chút hy vọng sống. Đúng vậy a, đừng quản chúng ta. Chính ngươi tính mệnh quan trọng. Áo trăng cấp tăng nhân có chút cảm động, mở miệng thuyết phục nói. Liêu Thanh Phạn lắc đầu, kiên quyết nói: Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, các ngươi thương thế không nặng, còn có cơ hội sống sót, ta không thể đối với các ngươi bỏ đi không quan tâm. Ông. Một đầu màu vàng long khổng lồ bỗng nhiên hướng về Liêu Thanh Phạn túi hướng xuống tới, phần đuôi gai độc rũ một cái, vậy mà ly thể mà ra. Tốc độ nhanh kinh người, phảng phất như một viên lợi mũi tên, hướng về nàng sau đâm lưng tới. A. Liêu Thanh Phạn chính túi người vì một tên áo trắng tăng nhân băng bó vết thương, chờ phản ứng qua lúc tới, gai độc đã đến trước mặt, chỉ còn kịp phát ra rít lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu vàng nóng bay lướt mà tới, một quyền oanh ở gai độc bên trên. Một quyền này lực đạo lớn đến kinh người, không gian đều trở nên bóp méo, gai độc ở khủng bố ba động phía dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn. Liêu Thanh Phạn ngơ ngác nhìn qua người trước mắt trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin người này trên thân tỏa ra màu vàng phát quang làn da bảy biện da trói mắt màu đồng cổ giơ tay nhấc chân uy thế mười phần rõ ràng là nàng một mực coi thường tiểu hòa thượng nhất tâm là ngươi nhất tâm liêu thanh phạn ngạc nhiên nghẹn ngào nhất tâm quay đầu lại nụ cười sáng lạ nữ thí chủ chúng ta quả nhiên có duyên lại gặp mặt mấy tên bị thương áo trắng tăng nhân cũng đều một mặt chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú nhất tâm những này ong khổng lồ cực kỳ lợi hại cả đàn cả lũ tốc độ cực nhanh độc tính mãnh liệt mạnh như Phật tử đối với hong khổng lồ cũng vô cùng kiên kỵ từ bỏ bị thương đệ tử cùng sắp tới tay bồ để la hán quả hốt hoảng lui ra bồ để viện cái này gọi nhất tâm tiểu hòa thượng thế mà chủ động xông qua tới chẳng lẽ là chán sống nhất tâm ngươi không có việc gì đi những cái kia hong khổng lồ gai độc hết sức lợi hại ngay cả ta cũng thúc thủ vô sách liêu thanh phạn một mặt khẩn trương đứng dậy bắt lấy nhất tâm tay nữ thí chủ nhất tâm sắc mặt đỏ lên Trong đại nào trống rỗng, lập tức biến thành một đầu, sướng sở tại nguyên chỗ. Ông! Cái kia con ong khổng lồ trên không trung vờn quanh một vòng, bén nhọn rác hút giống như lợi kiếm, hướng về nhất tâm đâm tới. Vụ! Một đạo màu vàng kiếm ảnh lướt qua, lớn như vậy ong khổng lồ bị chém thành hai nửa. Xuất thủ người chính là Tân Phong. Hắn chậm rãi đi đến nhất tâm bên cạnh, giao hơn nói, nhất tâm, địch nhân gần trong găng tớp, người ha có thể phân tâm. Nữ thí chủ, xin tự trọng nhất tâm đem Liễu Thanh Phạn thon dài ngọc thủ lấy ra, đỏ mặt nói: "Tần đại ca, ngươi dạy hoàn đúng, là ta quá không cẩn thận. Ngươi mặc dù có kiếm đạo tam trọng thiên tu vi, có thể kinh nghiệm đối địch thiếu nghiêm trọng, về sau khả năng gặp nhiều thua thiệt." Tần Phong chỉ vào trên bầu trời bay múa mười mấy con ong khổng lồ, nói: "Vừa vặn, ngươi đem những nghiệt xúc này chém giết, gia tăng một chút kinh nghiệm đối địch." Nghe được Tần Phong, tất cả mọi người ở đây đều là lấy làm kinh hãi. Tần Kiếm Tôn: "Ta không có nghe lầm chứ?" ngươi để nhất tâm một người đi chém giết những này ong khổng lồ. Liêu Thanh Phạn Tuyệt Mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu tình, nói, kiếm tôn vừa tới, khả năng còn không biết tình huống. Ngay cả Phật tử cũng cầm những này ong khổng lồ không có cách nào. Đệ tử chết mấy cái, tổn thất nặng nề, chỉ có thể lui bước. Vị này kiếm tôn, lấy ngươi thực lực, cũng có thể chém giết mấy con ong khổng lồ. Nhưng mà cái này tiểu hòa thượng, có điều là kiếm đạo tam trọng thiên tu vi, so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu đúng vậy a không bằng các ngươi che trở vị này nữ thí chủ rời khỏi liền để chúng ta tự sinh tự diệt đi cái khác mấy tên áo trắng tăng nhân cũng là lắc đầu liên tục thần phong mỉm cười cũng không để ý những người này vừa mới tần phong một kiếm chém ra liền nhẹ nhõm chém giết một con ong khổng lồ đối với những nhiệt xúc này thực lực có đại khái hiểu rõ những này ong khổng lồ thực lực tương đương với kiếm hào cảnh cứng, giả bình thường kiếm hào gặp được con khổng lồ đúng là sẽ sức đầu mẹ chán rất khó ứng đối nhưng mà lấy tần phong thực lực chém giết những này ong khổng lồ dễ như trở bàn tay nhất tâm mặc dù là kiếm đạo tam trọng thiên, nhưng mà hắn có thiên long xá lợi kiếm hộ thể ong khổng lồ gai độc không gây thương tổn được hắn thực lực có thể so với kiếm tôn chỉ là kinh nghiệm đối địch quá ít đối mặt ong khổng lồ nhóm khó tránh khỏi sẽ luôn cuốn tay chân nhưng mà còn không đến mức bị thương tần phong nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phật tử đối diện với mấy cái này ong khổng lồ từ bỏ bồ để la hán quả lựa chọn lui bước chẳng lẽ nói Phật tử chân chính thực lực vẫn chưa tới kiếm đạo tứ trọng thiên, hoặc là Phật tử toàn trí toàn năng phát hiện cái này chỗ ngoại trừ màu vàng long khổng lồ nhóm bên ngoài còn có càng kinh khủng nguy hiểm. Nhất tâm, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là sợ? Thần phong nghiêm nghị quát nói. Tần đại ca, ta là hòa thượng, không thể sát sinh. Nhất tâm nhỏ giọng nói. Ngươi cái này tiểu hòa thượng đến thời điểm khen chốt, trái lại cổ hủ lên. Tần phong cười nói, ngươi dụng tâm cảm thụ. Những này ong khổng lồ trên thân, có phải hay không truyền tới một cỗ sát khí? Bọn chúng bị ma khí nhiễm, sớm đã phát sinh biến dị, không phải phổ thông sinh linh. Ngươi giết bọn nó, không phải sát sinh, mà là trảm yêu trừ ma. Nhất Tâm nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một phen. Mừng rỡ nói, tần đại ca, bọn chúng trên thân xác thực có sát khí. Là yêu tà. Hàng yêu trừ ma, là phật kiếm tu sĩ an phận. Nhất Tâm trong lòng lo lắng bị đánh tiêu, hai tay hợp lại, trên thân tách ra kim quang ló ánh, hai chân giẫm đạp mặt đất. Liền lăng không vượt lên, giống như một viên màu vàng sao trổi, nghịch bắn mà lên, song trưởng bên trên Phật quang hóa thành một thanh màu vàng cự kiếm, hướng về một con ong khổng lồ chém tới. suy, Cái này con ong khổng lồ thân thể bị chém thành hai khúc, từ không trung vẫn lạc xuống tới. Ông ông ông. Cái khác con khổng lồ chấn động cánh, hướng về nhất tâm vây công qua tới. Thiên long Phật kiếm. Nhất tâm song trưởng vung vẩy, màu vàng Phật quang hóa thành tám thanh kiếm, vờn quanh toàn thân, phảng phất thần nhân hạ phàm, uy không thể cản. Siêu siêu siêu. Mười mấy con ong khổng lồ cùng nhau đem gai độc bán ra, hướng về nhất tâm tập tới. Già lâu la. Nhất tâm quát lên một tiếng lớn, tám thanh kiếm hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Đây là tám bộ chúng một trong già lâu la, bộ dáng cùng trong truyền thuyết côn bằng tương tự, chỉ là cánh là màu vàng, to lớn không gì sánh được. Hô hô hô. Già lâu la vô cự sĩ, một cỗ vòi rồng trống rông tạo ra, mãnh liệt phong áp đem gai độc phiến mọi thứ vỡ vụn và rối loạn ông khổng lồ nhóm cũng xa vào đến vòi rồng bên trong giống như không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn lại bị phong tưởng ngăn cản đi về nhất tâm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong liêu thanh phạn cùng áo trăng các tăng nhân tất cả kinh ngạc đến ngây người bọn hắn không dám tin tưởng ngay cả phật tử đều thúc thủ vô sách ông khổng lồ nhóm lại bị tiểu hòa thượng nhất tâm nhẹ nhóm giải quyết tần phong cũng là mặt mày hớn hở hương phấn nói thiên long phật kiếm quả nhiên bất phàm từ nhất tâm trong tay sử dụng ra liền có uy lực lớn như vậy ta như là đem Phật kiếm tu luyện tới chi tôn cảnh giới, thành tựu siêu tuyệt trí tôn, uy lực chỉ sẽ càng cường. Bồ Đề La Hán quả. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua bồ đề thụ bên trên hai viên kim quang trói mắt trái cây, không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tham lam. Bồ Đề La Hán quả chính là giữa thiên địa cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Tần Phong nếu là có thể luyện hóa một viên Bồ Đề La Hán quả, nhất định có thể đột phá Phật kiếm sau cùng bình cảnh, đem nhục thể tu luyện tới bất lậu kim thân tuyệt đỉnh cảnh giới chương năm trong ao cự quái nhưng vào lúc này một cỗ nồng đậm hương hoa từ vạn năm bồ đề thụ đằng sau nhẹ nhàng qua tới mùi vị gì thật là thơm a tần phong ngửi được cái này cỗ hương hoa không khỏi tinh thần chấn động vội vàng ngưng thần nhìn tới bồ đề thụ phía sau có một mảnh đầm nước to nhỏ bất quá mấy trượng đầm nước trong suốt mặt nước bên trên tung bay vài mảnh lá sen xanh biếc lá sen ở giữa cất giấu một chút đỏ thấm rõ ràng là một đóa huyết hồng sắc hoa sen chính chầm chậm nở rộ Đóa này hoa sen còn chưa hoàn toàn nở rộ liền thơm ngát sông vào mũi. hoa sen phía trên có màu vàng phật quang tỏa ra hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng lộng lẫy không gì sánh được huyết ngọc liên liêu thanh phạn nhìn thấy đóa này huyết sắc hoa sen lập tức ánh mắt một sáng hướng về thủy trì bay vút đi Đóa này hoa sen chính là liễu thanh phạn nhớ thương một mực khổ khổ tìm kiếm huyết ngọc liên chỉ là huyết ngọc liên thời kỳ nở hoa rất ngắn không nở hoa lúc nụ hoa liền giấu ở dưới nước rất khó tìm kiếm bởi vậy Liêu Thanh Phạn cũng không ngờ rằng, bồ đề thụ cái khác trong ao liền cất giấu một đóa huyết ngọc liên. Tần Phong xa xa nhìn qua trì thủy bên trên nở rộ huyết sắc hoa sen, lông mày lại là hơi nhữ lên. Huyết ngọc liên là Phật môn thánh vật, thánh khiết không gì sánh được. Nhưng là, Tần Phong nhưng từ đóa này yêu diễm huyết ngọc liên bên trên, cảm giác được ma khí nồng nặc chuyển tới. hỗn độn không gian bên trong, ma kiếm thiên tả cũng cảm thấy cái này cỗ ma khí, cũng là ngo ngoe nghe muốn động, không ngừng chấn động, phát ra tiếng rít thê lương âm thanh Liêu cô nương, xin dừng bước. Tần phong sinh lòng nồng đậm không rõ, phi thân tiến lên, cản ở liêu thanh phạn trước mặt. Tần kiếm tôn, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng trông mà thèm huyết ngọc liên, muốn cùng ta tranh đoạt? Đóa này huyết ngọc liên là ta cứu mẫu thân mẫu chốt đồ vật, ta không thể nào chắp tay tương lượng. Coi như biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn liều mạng một lần. Liêu thanh phạn biến sắc, lộ ra mười phần khẩn trường, cổ tay rũ một cái một thanh giống như cảnh liễu màu xanh lá nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng trôi kiếm này là liễu thanh phản bội kiếm thanh liễu chỉ là nàng cũng không thích cùng người đánh nhau rất ít xuất kiếm thần phong biết liễu thanh phản hiểu lầm lắc đầu đang muốn giải thích kỳ biến nảy sinh vê anh thủy trì bên trong truyền tới một tiếng nổ mạnh một cột nước ngút trời mà lên một đạo huyết cái bóng màu đỏ phá nước sôi trụ hướng về bầu trời kích xạ mà đi Siêu. cái này đạo cái bóng màu đỏ linh động đến cực điểm quấn lấy một đầu bị nhất tâm khốn ở vòi rồng bên trong ong khổng lồ nhanh như thiểm điện rụt trở về Từ ngực ong khổng lồ bị kéo xuống trong nước hồ chỉ nghe được một tiếng nuốt âm thanh liền không tiếng thở nữa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn chăm chú bình tĩnh chi thủy chặt chẽ nắm lấy chuôi kiếm một bộ bộ dáng như lâm đại địch ầm ầm ầm chi thủy giống như là sôi trào đồng dạng sùng sục bước lên bọc khí một cái to lớn không gì sánh được thân ảnh màu đen từ trong nước hồ chậm rãi phủ lên tới dĩ nhiên là một đầu to lớn không gì sánh được quái thú. con thú này chợt nhìn giống như là một đầu đại con cốc, đỉnh đầu sinh trưởng lấy huyết ngọc liên, phảng phất là mào gà đồng dạng trên thân mọc đầy to lớn bọc mũ, xấu xí không gì sánh được. nhưng là nửa người dưới của nó lại giống như là sinh ra biến lớn dị, sinh trưởng lấy mười mấy đầu to lớn màu đỏ xúc tu, trên mặt đất bên trên chậm rãi nhúc đích. thân trên là con cốc, hạ thân là bạch tuộc, trên đầu sinh ra huyết ngọc liên. thần phong chưa bao giờ thấy qua loại quái vật này. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây kinh dị thời điểm, quái vật này dưới thân mười mấy đầu xúc tu kích sạ, hướng về bầu trời phương hướng tịch quấn mà đi, đem không trung long khổng lồ tất cả quân lấy, miệng lớn một trường, từ ngược một tiếng, một ngụm nuốt xuống. Thì ra là thế. Phật tử sớm liền phát hiện trong nước hồ quái vật, cho nên mới không dám mạo hiểm, nhượng bộ lui binh. Nó đỉnh đầu huyết ngọc liền, nở rộ lúc lại phát ra dị hương, đem phụ cận long khổng lồ hấp dẫn qua tới. Quái vật này liền lấy ong khổng lồ làm thức ăn. Ông khổng lồ đã hết sức lợi hại, tương đương với kiếm hảo. Nó trong nháy mắt miểu sát mười mấy con ong khổng lồ, thực lực biết bao khủng bố. Tần Phong sắc mặt tái nhật như tờ giấy, từng cỗ khủng bố cảm xúc từ đáy lòng truyền tới. Lúc này, quái vật nuốt xuống mười mấy con ong khổng lồ, vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, con mắt nhìn chăm chú Tần Phong mấy người, dưới thân xúc tu nhẹ nhàng nhúc đích. Nó muốn chờ chúng ta đào tẩu lúc đánh lén chúng ta. Tần Phong sắc mặt một hàn, quát lớn nói, "Nhất Tâm, ngươi bảo vệ những người khác." Tuyệt đối không nên quay người đào tẩu. Ta tới chằm nó. Nhất Tâm lách mình đến Liêu Thanh Phạn trước mặt, đưa nàng hộ tại sau lưng, nói: "Tần đại ca, ngươi cẩn thận." Tần Phong song trưởng hợp lại, toàn thân kim quang đại thịnh, bắt bộ Thiên Long Trúng Hư ảnh ở phía sau hắn nổi lên, cầm trong tay các loại pháp khí, dáng vẻ trang nghiêm. "Ta chém ngươi cái này nhược xúc." Tần Phong quát lên một tiếng lớn, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, đánh đòn phủ đầu, hướng về quái vật lao đi. Quái vật chớp chớp tinh hồng con mắt, hạ thân một đầu huyết sắc xúc tu thiểm điện đồng dạng bay ra tốc độ nhanh kinh người giống như một thanh huyết sắc trường thương hướng về tần phong ngực tập tới tu lá chạm tần phong tay phải vung lên sau lưng huyễn hóa ra một tên tuyệt mỹ nữ tử người mặc màu vàng áo giáp cầm trong tay lợi kiếm hướng về xúc tu chém tới suy huyết sắc xúc tu ứng thanh mà đức rơi tại mặt đất bên trên bật lên mấy lần hóa thành một luồng hắc khí biến mất những này xúc tu là ma khí biến thành thần phong trong lòng giật mình chỉ gặp xúc tu đứt gây vết thương chỗ cũng không huyết dịch chảy ra ma khí lan mình không ngừng nhúc nhích trong trước mắt vậy mà lại dài ra một đầu mới xúc tu hít kha z z z tần phong hít sâu một hơi quái vật này so với hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn tần đại ca quái vật này tựa hồ không bị thương chút nào bộ dáng không bằng chúng ta trốn đi nhất tâm ở tần phong sau lưng run giọng nói các ngươi chớ sợ ta tự có chừng mực tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi tàn khốc hóa thành một đạo kim quang Hướng về quái vật phóng đi, siêu siêu siêu, quái vật dưới thân xúc tu bệnh thành thiên la địa võng, hướng về tần phong quất đi qua. Thiên long bắt kiếm, chém. Tần phong sử dụng ra tất cả vườn liếng, trên thân hiện ra lóa mắt kim quang, từng đạo từng đạo kim sắc kiếm khí cắt chém bay ra. Những này kiếm khí sắc bén không gì sánh được, quái vật huyết sắc xúc tu ứng thanh mà đức, nhao nhao rơi xuống đất bên trên, hóa thành từng sợi hắc khí. Nhưng mà quái vật bản thân năng lực khôi phục vượt qua tần phong đón trước. Tần phong chặt đứt xúc tu tốc độ càng nhanh, những này xúc tu khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Trong lúc nhất thời, xúc tu phô thiên cái địa, đem tần phong bao phủ trong đó, chặt chẽ cuốn lấy. Tần phong mắt tối sầm lại, ra sức dây giụa, nhưng là xúc tu lực lượng kỳ đại không gì sánh được, hắn bị giam ở trong đó, không thể động đậy. Cắt ta! Quái vật nhìn thấy đắc thủ, phát ra cổ quái nhỏ giọng, xúc tu co vào, đem tần phong ném đến trong miệng, từ ngực một tiếng nuốt xuống. Tần đại ca! Nhất tâm nhìn thấy tần phong bị quái vật nuốt mất, sợ vỡ mật, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại cũng không lo được cái gì, hướng về quái vật vọt lên qua tới. Ba. Nhất tâm thực lực rốt cuộc quá yếu, bị quái vật vừa chạm vào tay quất bay, ngã xuống trên đất, miệng đầy máu tươi, nửa ngày bỏ không lên. Tần kiếm tôn. Chết rồi. Bị quái vật ăn. Liêu thanh phạn cùng áo trăng các tăng nhân cũng đều là trợn mắt liễu lơi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tần phong một tia. Bọn hắn chẳng phải là đều sẽ thành quái vật này món ăn trong mâm. Chương 533, thu hoạch nổi bật. Mọi người ở đây sợ hãi thời điểm. Quái vật bụng bên trên xuất hiện một đầu kim tuyến, có kim quang từ bên trong phun ra. Xoẹt. Quái vật bụng bị đào mở, tần phong toàn thân tỏa ra phật quang, từ bên trong đi ra tới, không bị thương chút nào. ầm ầm. Quái vật thân thể giống như là quả cầu da xì hơi, chậm rãi mềm nhún xuống tới, hóa thành một bãi ô nước chỉ còn lại cái kia một đóa huyết sắc hoa sen ý liền nguyên tỏa ra, xinh đẹp tuyệt luân. Tần đại ca, nhất tâm khập kinh chạy qua tới, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. cái này nghiệt xúc thật là lợi hại, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, ta chỉ có thể mạo hiểm bị nó nuốt xuống, từ bên trong hủy nó ngũ tạng lục phủ. may mắn, ta tu luyện thiên long phật kiếm đại thành, nhục thể xưa đâu bằng nay, đã là bất phôi kim thân. nếu không, nhất định phải bị nó thể nội độc tố ăn mòn, rơi cái thân thể hòa tan hạ trạng. Tần Phong mặt lộ nụ cười, nói ra. Tức thì, Tần Phong đi đến quái vật bên cạnh thi thể, đưa tay đem huyết ngọc liên hái phía dưới, ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Liêu Thanh Phạn sắc mặt âm tình bất định, nhến môi, không rên một tiếng. Tần Phong vì giết quái vật này, bị quái vật nuốt xuống, kém chút chết tại quái vật trong bụng. Hắn bước lên như vậy lớn nguy hiểm, mới đạt được đóa này huyết ngọc liên, đem hắn chiếm làm của riêng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liêu Thanh phản tham thẳm thở dài một tiếng, túi thấp đầu nhẫn không nổi buồn bã rơi lệ ta thật vô dụng không có đóa này huyết ngọc Liên mẫu thân bệnh thần tiên khó cứu liễu cô nương tần phong thanh âm bỗng nhiên ở liễu thanh phản bên thai tiếng vang lên nàng vội vang ngẩng đầu vừa vặn cùng tần phong bốn mắt đối lập nhau liễu cô nương ngươi một cái cô gái yếu đuối tới sông phạn thiên cổ tự cái này đầm rồng hang hổ vì chính là đóa này huyết ngọc liền cho mẫu thân chữa bệnh đi đóa này huyết ngọc liên mặc dù chân quý nhưng với ta mà nói không có quá lớn tác dụng ngươi thu lên đi về cho mẫu thân chữa bệnh đi. Tần Phong đem huyết ngọc liên đưa tới Liêu Thanh Phạn trong tay, nhàn nhạt nói ra. A, Tần Kiếm Tôn, ngươi chịu đem huyết ngọc liên tặng cho ta? Liêu Thanh Phạn một mặt khó có thể tin, cho là mình là đang nằm mơ. Chỉ là một đóa huyết ngọc liên mà thôi, tặng cho ngươi lại có làm sao? Huống chi, về sau ngươi và ta còn có thể là thân thích đâu? Tần Phong cười nói. Thân thích? Liêu Thanh Phạn khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là hiểu lầm Tần Phong, nhăn nhó nói. Tần Kiếm Tôn, chỉ bằng một đóa huyết ngọc liên ngươi liền muốn cưới ta. Có phải hay không quá vội vàng? A. Tần Phong sững sờ một lát, tức thì cười to nói, "Liễu Cô Nương, ngươi hiểu lầm. Đến hiện tại cái này tình trạng, ta cho ngươi nói rõ đi, ta muốn lấy Liễu Bạch Lộ đệ tử làm vợ. Đến lúc đó, ta cũng muốn xưng hô Liễu Bạch Lộ một tiếng sư tôn. Mẫu thân ngươi là Liễu Bạch Lộ thân tỉ muội, ngươi nói chúng ta có tính hay không thân thích? Thì ra là thế. Không nghĩ tới ta cùng tần kiếm tôn cái này, đại nhân vật còn có cái tầng quan hệ này. Liêu Thanh Phạn thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra nét mặt tươi cười, không biết vì sao trong nội tâm nàng quả thật có chút thất vọng. Es, cũng không biết là cô gái nào như vậy có phúc khí, có thể để vị này đại huyền đế sư như vậy nhớ thương. Liêu Thanh Phạn trong lòng có chút chua sót. Bất kể như thế nào, Liêu Thanh Phạn đạt được huyết ngọc liên đạt tới mục đích chuyến đi này, đối với Tần Phong nhiều lần tỏ lòng cảm ơn. Nhất tâm tần phong phất phất tay đem nhất tâm gọi vào vạn năm bồ đề thụ phía dưới chỉ vào ngọn cây bên trên hai viên kim quang lấp lánh giống như la hán ngồi xếp bằng trái cây nói ngươi biết đây là cái gì ư bồ đề la hán quả nhất tâm ngẩng đầu nhìn lên lập tức mặt lộ kinh sợ chính là bồ đề la hán quả ngươi và ta mỗi người một viên thần phong cười nói tần đại ca bồ đề la hán quả cực kỳ chân quý là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật ta thực lực thấp kém liền xem như ăn Tác dụng cũng không lớn. Không bằng tần đại ca đem hai viên la hán quả đều ăn. Nhất tâm nhìn qua tần phong, ánh mắt chân thành. Bồ đề la hán quả loại này thiên tài địa bảo, chỉ ăn một viên dược hiệu mạnh nhất. Như là ăn hai viên, trái lại hoàn toàn ngược lại. huống chi, ta chỉ cần một viên, Phật kiếm liền có thể tu luyện tới trí tôn cảnh giới. Tần phong cười nói. Vậy liền đa tạ tần đại ca. Nhất tâm mừng rỡ nói. Ừm. Tần phong nhẹ gật đầu, hai người thả người một nhảy. Đến vạn năm Bồ đề thụ ngọt cây, mỗi người một viên, đem Bồ đề La hán quả hái xuống tới. Bồ đề La hán quả hương khí mê người, một lòng chỉ là người mùi thơm, liền thèm ăn nhỏ rãi, chuẩn bị đem thứ nhất miệng nuốt xuống. Tần Phong ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, khoảng cách màn đêm buông xuống chỉ còn lại hai canh giờ, thần sắc ngưng trọng nói, "Nhất âm, cái này Bồ đề La hán quả nuốt vào về sau, tốt nhất tìm một cái yên lặng chỗ, bế quan luyện hóa dược lực." Bồ đề viện bên trong mặc dù có ba mắt cổ Phật thủ hộ, ma khí không cách nào xâm phạm qua tới, nhưng mà viện bên trong có rất nhiều dị biến côn trùng, rất có thể gặp nguy hiểm. Không bằng ngươi trước đem bổ đề la hán quả giao cho ta, chúng ta trước rời khỏi bổ đề viện lại nói. Nhất tâm đem bổ đề la hán quả giao cho Tần Phong, nói, ta toàn bộ nghe Tần Đại ca an bài. Tần Phong lật bàn tay một cái, liền đem hai viên bổ đề la hán quả thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Lúc này, Liêu Thanh Phạn cũng đem mấy tên áo trắng tăng nhân vết thương bằng bỏ kỹ bọn hắn đi qua tới đối với tần phong tỏ lòng cảm ơn các ngươi về sau chuẩn bị đi con đường nào thần phong lường một lòng trắng mát áo tăng nhân hỏi tự nhiên là đi theo phật tử các tăng nhân nhao nhao nói ra phật tử ở sinh tử bước ngoặt vứt bỏ các ngươi mang các ngươi đưa vào chỗ chết các ngươi còn muốn đi theo hắn thần phong kinh ngạc nói phật tử làm như thế tự nhiên có hắn lý do phật tử toàn trí toàn năng có thể dự báo tương lai hắn sớm liền ngờ tới tần kiếm tôn sẽ ra tay cứu chúng ta Bởi vậy mới sẽ thả tâm rời khỏi. Nhắc lên Phật tử, áo trắng tăng nhân đều là một mặt thành kính. Ngu không ai bằng. Tần Phong lắc đầu, thấy lạnh cả người từ trong xương tùy chuyển tới, cảm giác được dùng mình. Không biết Phật tử dùng phương pháp gì đem những người này triệt để tẩy não. Không quản Phật tử làm ra như thế nào việc ác, trong mắt bọn hắn đều là chính nghĩa. Thế gian kinh khủng nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phật tử người này, không biết có cái gì thần thông, cực kỳ khủng bố. Không thể không phòng. Tần Phong biết nhiều lời vô ích, dù sao bản thân vô luận nói cái gì, những này áo trắng tăng nhân đều sẽ không tin tưởng. Xoay người, mang theo nhất tâm cùng liêu Thanh phản hướng về bổ đề viện đi ra ngoài. Áo trắng các tăng nhân lẫn nhau đỡ lấy, chậm rãi đi ở bên ngoài. Dọc đường cự hình côn trùng đều bị Phật tử mang người giết chết. Tần Phong mấy người thuận buồn xuôi gió thuận nước, chỉ phí nửa cái thời gian, đã đến bổ đề viện trước cửa. Tần Phong mới vừa đi ra bồ đề viện, không xa chỗ liền có người cười vang nói, Đế sư nhịp bước nhẹ nhàng xem ra ở bồ đề viện chúng được không ít bà bối phật tử mang theo 10 tên áo trắng tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện đem tần phong nhất tâm liêu thanh phạn ba người vây vào giữa phật tử hắn nguyên lai một mực chờ ở bồ đề viện trước cửa xem ra là mưu đồ làm loạn liêu thanh phạn cùng nhất tâm hai người lập tức biến sắc tần phong hơi ngẩn ra sắc mặt như thường cười nói tần mỗ có tài đức gì để phật tử ở đây lợi lâu nói ra thật xấu hổ bồ đề viện bên trong long khổng lồ quá lợi hại ta chỉ còn kịp cứu được liễu cô nương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai viên bồ đề la hán quả treo ở cây bên trên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ phật tử lắc đầu cười nói đế sư ngươi cũng không cần ở trước mặt người thông minh nói dối ta biết ngươi giết ông khổng lồ còn có một đầu biến dị đại con cóc không những được bồ đề la hán quả hơn nữa còn hái được huyết ngọc liên chúng ta có lời ở trước ngươi chính miệng nói qua đem bồ đề viện bên trong bảo vật tất cả nhường cho ta ngươi là cao quý đế sư làm nói lời giữ lời xin đem bổ để la hán quả giao ra tới đi chương 534, thiên hạ kiếm pháp ra phật môn nghe được phật tử tần phong sắc mặt biến hóa lạnh giọng nói ngươi đường đường phật tử danh xương phật đã chuyển thế ở đồ đệ trước mặt cũng không cảm thấy ngại cái này cưỡng đoạt hèn hạ sự tình phật tử cười lành lạnh cũng không đáp lời phật tử sau lưng một tên áo trắng tăng nhân vượt qua đám người ra chỉ vào tần phong nói đế sư ngươi dám can đảm không giữ mồm giữ miệng vũ nhục phật tử liền không sợ thiên khiển sao Bồ đề la hán quả là ta Phật môn trí bảo, ngươi một cái người ngoài, há có phúc tuệ để ép được bảo vật này? Ngươi mau mau giao ra tới, miễn cho có họa sát thân. Cái khác áo trắng tăng nhân đều là nhao nhao lựa ý hùa theo, chỉ trích Tần Phong. Chỉ có Tần Phong từ bồ đề viện bên trong cứu ra mấy cái tăng nhân cúi đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Miệng đây đại nghĩa, làm lại là cướp gà trộm chó sự tình. Phật tử, ta thật đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tần Phong cười lạnh, nhẹ mai nói: Đế sư ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng mà bổ đề la hán quả đối với ta cực kỳ trọng yếu. Hôm nay ngươi nhất định phải giao ra tới. Phật tử nhìn chăm chú Tần Phong, nghiêm túc nói: ta như là không giao đâu. Tần Phong nhíu mày lại, trong lòng cười lạnh. vậy ngươi liền muốn táng thân nơi này? Đế sư, ngươi là người thông minh, vì ngoài thân đồ vật, chết ở dưới kiếm của ta không đáng giá. Phật tử nói: Tần Mỗ luôn luôn không thích bị người uy hiếp, tại hạ vừa vặn muốn lĩnh giáo Phật tử kiếm pháp. Tần phong hai tay hợp lại, sau lưng hiện ra thiên long trúng hư ảnh, bắt bộ thiên long trúng trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú Phật tử. Bồ đề viện bên trong, Phật tử một mực không có xuất thủ, chỉ là mệnh các đệ tử đi chịu chết. Cuối cùng, Phật tử còn từ bỏ bồ đề la Hán quả, bỏ trốn mất dạng. Tuy nói Phật tử rất có khả năng biết thủy trì bên trong giấu có quái vật, mới cố ý lui bước. Nhưng là từ kết quả bên trên xem ra, thủy trì bên trong con có quái vật mặc dù sinh mệnh lực kinh người, lại không phải tần phong đối thủ một đầu biến dị đại con cóc liền có thể đem phật tử dọa lùi từ bỏ bồ đề la hán quả như vậy có thể thấy được phật tử kiếm đạo tu vi cũng chẳng ra sao cả nhiều nhất là kiếm đạo tứ trọng thiên tiêu chuẩn bây giờ phật tử lại uy hiếp tần phong muốn hắn đem bồ đề la hán quả giao ra ở tần phong xem ra phật tử cử động lần này mười phần buồn cười phật tử thậm chí không phải quái vật kia đối thủ hắn có tài đức gì tới khiêu chiến giết chết quái vật tần phong phật tử cười nhạt một tiếng lật bàn tay một cái tay phải nhiều ra một thanh tạo hình cổ quái hẹp dài trường kiếm, Tinh la kiếm. Tần Phong mặt lộ dị sắc, người thân là phật tử, dùng cũng không phải phật kiếm. thiên hạ kiếm pháp xuất phật tông, đạo tông cũng tốt, ma tông cũng được, đều là từ phật tông kiếm pháp diễn hóa tới. Phật tử cười nhạt nói, ta dùng kiếm pháp gì, không quan trọng, chỉ cần có thể thắng đế sư, chính là hảo kiếm pháp. nói khoác mà không biết ngượng. Tần Phong ngấm ngầm lắc đầu, càng phát ra cảm thấy cái này Phật tử có vấn đề, nói năng bậy bạ nói lung tung có điều tần phong kinh nghiệm đối địch phong phú hắn biết phật tử giỏi về đùa bỡn nhân tâm không dám có nửa điểm lãnh đạo sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tần phong đối mặt yếu tại đối thủ của mình cũng không biết nửa điểm kinh thị đế sư xuất kiếm đi để ta kiến thức một chút thiên long bắt kiếm phật tử trường kiếm trong tay mũi kiếm chỉ xéo mặt đất màu trắng tăng bảo trong gió bay phất phới khí thế mười phần thật ngông cuồng lớn như vậy đại huyền đế quốc cũng không có người dám để ta trước xuất kiếm tần phong nhướng mày trong lòng đốt lên tức giận thiên long bắt kiếm long kiếm chạm tần phong toàn thân tỏa ra màu vàng phật quang song trưởng hợp lại hóa thành một đoàn màu vàng long ảnh tản mát ra khí tức khủng bố ba động đem không gian chấn phá thoái ra tới hướng về phật tử một kiếm chẳng tới đối với phật tử tần phong mười phần chán ghét vừa ra tay liền sử dụng ra thiên long bắt kiếm bên trong mạnh nhất hai kiếm một trong lòng kiếm chạm bắt bộ thiên long chúng bên trong mạnh nhất chính là thiên chúng cùng lòng chúng bắt bộ thiên long tên cũng là do cái này hai bộ chúng mà tới với anh một kiếm chém ra đại địa nước ra cắt bay đá chạy thật là lợi hại nhất tâm ở một bên xem trận mắt liễu lưỡi hắn cũng sẽ thiên long bắt kiếm nhưng mà hắn long kiếm chạm vi lực cùng tần phong sử dụng ra có một trời một vực khác biệt đối mặt tần phong cái này kinh thế một kiếm áo trắng các tăng nhân cũng đều là trợn mắt liễu lưỡi nội tâm một mảnh hoảng sợ ngấm ngầm thay phật tử lau một vệt mồ hôi không hổ là đại huyền đế sư danh xứng với thực Phật tử đối mặt một kiếm này, y liễu y nguyên mặt không đổi sắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cao giọng nói, "Nhưng mà, ngươi không phải là đối thủ của ta." Phật tử bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ, tay trái nắm chặt chua kiếm, ngón cái tay phải đỉnh ở kiếm hàm bên trên, quát nói, "Tinh La cư hợp chạm. Cong. Một tiếng lanh lảnh long ngâm tiếng vang lên, hàn quang một lóe. Một đạo trắng bạc kiếm quang trên không trung lóe lên liền biến mất, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ một kiếm này tốc độ. Ở đạo kiếm quang này làm nổi bật phía dưới tần phong long kiếm chạm tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp quả thực giống như là rùa đen đang bò Xoẹt. trắng bạc kiếm quang phát sau mà đến trước một kiếm chạm ở tần phong đầu vai S. tần phong cảm giác được một trận đau dữ dội chuyển tới túi đầu xem xét đầu vai nhiều ra một đạo sâu có thể thấy được xương vết thương máu tươi tuôn ra tới nhuộm đỏ nửa người một kiếm này tần phong vậy mà bại bởi phật tử may mắn tần phong tu luyện phật kiếm nhục thể đến kim cương bất hoại cảnh giới bình thường đao kiếm không thể gây tổn thương cho nếu như không phải lấy phật tử một kiếm này uy lực tất nhiên đem hắn nửa người chặt đức ta bại rồi tần phong trong lòng một mảnh ngạc nhiên kinh ngạc nhìn xem miệng vết thương của mình trong đại nào trống rỗng tần phong là cao quý đại huyền đế sư được chứng kiến rất nhiều kiếm đạo cao thủ thậm chí cùng kiếm đế lý lan thương cùng nhau đàm kiếm luận đạo tần phong đối mặt kiếm vương kiếm đế coi như sẽ bại cũng là bại vào kiếm đạo cảnh giới quá thấp chỉ luận kiếm pháp tần phong tu luyện vạn kiếm tri đạo có lòng tin cùng kiếm đế lý lan thương một hồi cao thấp Sự thật bên trên, Tần Phong được tôn sùng là Đại huyền đế sư, cũng là bởi vì hắn ở kiếm pháp bên trên có chỗ độc đáo, không chỉ có thể vì nhân đế chi sư, cũng có thể vì người trong thiên hạ sư, lấy kiếm pháp giáo hóa vạn dân. Nhưng là, Tần Phong kiếm pháp lại bại ở Phật tử trong tay. Tuy nói Tần Phong dùng kiếm pháp là Phật kiếm, cũng không phải là hắn am hiểu đạo tông kiếm pháp. Nhưng thắng chính là thắng, bại chính là bại. Tần Phong biết rõ thiên long Bát kiếm uy lực kinh người, cũng không ở hắn nắm giữ bất luận cái gì kiếm pháp phía dưới phật tử vừa mới một kiếm kia tinh la cư hợp trảm, tốc độ quá nhanh thậm chí siêu việt thời gian thần phong thậm chí không kịp phản ứng ở giữa kiếm bị thương cái này vẫn là tần phong lần thứ nhất bị bại triệt để như vậy đây là kiếm pháp gì để ta tiên thủ lại có thể phát sau mà đến trước thần phong trong lòng lấy làm kinh ngạc giận nói ta không phục phật tử ta lại tới chiến ngươi đế sư ngươi cần gì cố chấp đâu phật tử lắc đầu đồng tử bên trong lại ẩn giấu sắc cơ thần phong phật kiếm tu vi cũng nằm ngoài dự đoán của hắn một kiếm này hắn tất nhiên sẽ không thất thủ đem thần phong chém giết tại chỗ ngũ tuyệt thần kiếm thần phong không lại sử dụng phật kiếm mà là rút ra bên hông ngũ tuyệt thần kiếm một kiếm này thần phong phải dùng bản thân am hiểu nhất hôn độn vạn kiếm quyết cùng phật tử nhất quyết cao thấp chương 535, trăm ác chiến phật tử lúc trước là ta khinh thường ngươi không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi vậy mà như thế cao minh tần phong nhìn chăm chú phật tử Ngũ Tuyệt Thần kiếm ra khỏi vỏ, thần kiếm tách ra ngũ sắc quan hoa. Nhờ có đế sư khích lệ, Phật tử cười nhạt một tiếng, nụ cười giống như gió mát, phong nhã mê người, ánh mắt bên trong mang theo từ bi, chỉ là trong tay hắn hẹp dài tinh la kiếm ý nguyên đang nhỏ máu. Nhưng ta không rõ, ngươi kiếm pháp lợi hại như vậy, vì sao ở Bồ Đề viện bên trong sợ đầu sợ đuôi, trơ mắt nhìn xem đệ tử đi chết, cũng không nguyện ý xuất thủ. Thần Phong lạnh giọng nói. Nghe được thần Phong, Phật tử sắc mặt biến hóa, tức thì cười nói: chuyện của ta liền không cần đế sư quan tâm ta phật đồng đã thấy tương lai sau một khắc ngươi sắp chết ở dưới kiếm của ta ta không cần thiết cùng một cỗ thi thể giải thích thần phong niết ngôi rơi vào trầm mặc nếu phật tử không nguyện ý trả lời thần phong cũng sẽ không cưỡng cầu hắn đang suy tư kiếm tiếp theo dùng kiếm pháp gì phản thiên cổ tự trận pháp mười phần cổ quái áp chế ngũ hành linh khí ngũ tuyệt thần kiếm lấy ngũ hành vì can tự nhiên bị áp chế hết sức lợi hại uy lực không đến bình thường bậy thành hơn nữa hầu như tất cả đạo tông kiếm pháp tần phong đều không thể sử dụng tần phong tự rêu cười một tiếng hắn đi đến là vạn kiếm một đạo tu luyện qua kiếm pháp vô số kể nhưng mà ở đây sinh tử bất ngoặt, có thể lựa chọn kiếm pháp lại lắc đắc không có mấy đích thực có chút trầm trọng xét đến cùng ta hiểu kiếm pháp vẫn là quá ít tần phong trong lòng thầm than đã như vậy liền dùng một kiếm này gặp một chút ngươi. tần phong đông nhiên gật đầu hình như là làm ra quyết định tay phải lập tức ngũ tuyệt thần kiếm chân trái tiến lên trước, bày ra một chiều kiếm thế. Đế sư có kiếm pháp gì, nhanh lên sử dụng ra tới đi. Phật tử đem tinh la kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, bày ra cư hợp chạm tư thế. Y lìa nguyên chuẩn bị lấy tinh la cư hợp chạm ứng đối. Tinh la cư hợp chạm, tốc độ sắc thực kinh người, phát sau mà đến trước, lấy bất biến ứng vạn biến. đã như vậy, ta liền cùng ngươi so một lần, đến cùng là của ta vạn kiếm vô ngân nhanh, vẫn là ngươi tinh la cư hợp trảm nhanh. Thần phong bày ra kiếm thế chính là vạn kiếm vô ngân. Vạn Kiếm Vô Ngân là Tần Phong lĩnh ngộ hỗn độn Vạn Kiếm quyết đệ nhị trọng lúc học biết kiếm pháp. Cái này một chiêu kiếm pháp là Tần Phong sở học kiếm pháp tốc độ nhanh nhất một chiêu. Hơn nữa Vạn Kiếm Vô Ngân mười phần bí ẩn, kiếm khí Vô Ngân vô hình, chờ đối phương phát giác lúc liền đã đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Dựa vào cái này một chiêu, thần Phong nhiều lần khắc cường địch. Vạn Kiếm Vô Ngân, Tần Phong ngưng đứng tại nguyên chỗ, ngập trời kiếm ý từ hắn trên thân bạo phát ra tới, kiếm ý liên tiếp leo lên, nhưng mà không phát trong chớp mắt đã đến cực kỳ kinh khủng tình trạng tần phong cả người phảng phất hóa thành một thanh cự kiếm tản mát ra sắc bén hào quang để người không thể nhìn gần xung quanh mọi người vây xem hoàn toàn là sắc mặt đại biến cảm giác được một cỗ như núi cảm giác gáp bách tập tới liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn tần đại ca kiếm pháp thật là lợi hại nhất tâm sắc mặt trắng bệnh kinh ngạc nói hắn kinh nghiệm đối địch cũng phong phú hắn đem kiếm ý đẩy lên trình độ cao nhất bất cứ lúc nào đều có thể xuất kiếm một khi xuất kiếm Tất nhiên thế như kinh lôi, nhanh chóng không thể thành. Phật tử kiếm pháp phát sau mà đến trước, không biết tần đại ca khi nào xuất kiếm, liền muốn lúc nào cũng đề phòng. Cái này đối với Phật tử tinh khí thần là to lớn tiêu hao. Một khi Phật tử trèo trống không nổi, có chỗ thư giãn, hắn liền sẽ bắt lấy sơ hở xuất thủ. Phụ thân nói qua, kiếm pháp bên trong, công tâm vì lên. Tần kiếm tôn cái này một chiêu kiếm pháp, chính là công tâm. Không hổ là đại huyền đế sư. Liêu Thanh Phạn nhìn qua Tần Phong ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng bái. Theo lý mà nói, Phật tử không biết Tần Phong khi nào xuất kiếm, nhất định sẽ áp lực như núi. Có thể để người kinh ngạc chính là, Phật tử biểu tình lại có chút nhẹ nhõm, thậm chí ngáp một cái, cười nhìn qua Tần Phong nói, không còn sớm sủa, đế sư nhanh lên xuất thủ đi. Tần Phong biến sắc, hắn đích thực không dám tin tưởng, có mặt người đối với mình kiếm, lại còn có thể cười đến ra tới. Hắn là đang gây hơn với ta. Để ta Phật Phồng không yên ta như là gấp gáp, trái lại chúng hắn đạo. Tần Phong bờ môi môi mím thật chặt, đây là liên quan đến hắn sinh tử tồn vong một kiếm, lãnh đạm không được. Phật tử thở dài một tiếng, vậy mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tần Phong, nói: Tần kiếm tôn, xin nhanh lên một chút. Nếu không thì, ngươi lanh lệ một chút, đem bổ để la hán quả giao ra tới, lại quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận sai, bái ta làm thầy. Ngã Phật tử bi, tự nhiên sẽ khoan dung người nói khoác mà không biết ngượng, yêu ngôn hoặc chúng. Tần Phong nhướng mày, trong lòng tức giận đột nhiên buốc lên lên, từ khi hắn đạt được Hỗn Độn Kiếm Hồn tới nay, hắn còn chưa bao giờ bị người như vậy khinh thị qua. Đối mặt Tần Phong kiếm, Phật tử thế mà xoay người sang chỗ khác, lấy lưng đối lập nhau. Đối với kiếm tu tới nói, đây là thế nào vũ nhục? Vạn kiếm vô ngân, giết. Tần Phong trên thân kiếm ý đã tới đỉnh phong, trong lòng của hắn sát ý nhất động, liền cũng lại áp chế không nổi, đông nhiên gầm thét một tiếng xiu siêu xiu. Tần Phong tay phải giơ cao Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, thậm chí không có huy động dấu hiệu. Lại có vô số kiếm khí gào thét bay ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm. Càng quỷ dị hơn là, kiếm vũ bay đến một nửa, liền bỗng nhiên toàn bộ biến mất, vô hình không dấu tích hướng về Phật tử giết tới. Phật tử tinh la cư hợp chạm tốc độ lại nhanh, cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng là Tần Phong vạn kiếm vung ngân, lại là bí ẩn đến cực điểm. Tất cả mọi người ở đây đều là nín thở, song quyền chặt chẽ nắm lấy trong lòng vô cùng khẩn trương giờ phút này Phật tử Y Nguyên đưa lưng về phía Tần phòng, mang trên mặt vân đạm phong khinh nụ cười hồn nhiên không biết sát cơ đã tới siêu đạo kiếm khí thứ nhất trước mắt là tới đến Phật tử sau lưng khoảng cách sau lưng của hắn không đến ba thước cái này khoảng cách Phật tử tuyệt không né tránh khả năng nhưng mà Phật tử lại đột nhiên bước đi lên phía trước một bước suy đạo kiếm khí này dán Phật tử gót chân đâm vào dưới chân trong đất bùn siêu siêu siêu Một kiếm qua đi, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đã giết tới, giống như một trường kiếm võng, đem Phật tử bào phủ trong đó. Phật tử vẫn không có quay đầu, bước chân xê dịch, thân thể phía bên phải lệnh, thân thể bóp méo thành một cái cổ quái góc độ, hiểm lại càng hiểm từ kiếm vong bên trong xuyên qua. Siêu siêu siêu. Kiếm khí giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống, một khắc đều không dừng lại. Phật tử thân thể tả diêu hữu hoảng, tràn trọc xê dịch, linh hoạt đến cực điểm, giống như ở trong gió lốc nhảy múa hồ điệp diệu chi đỉnh cao tránh thoát một đợt lại một đợt công kích thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây đều sững sờ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình ngay cả tần phong cũng là sững sờ tại nguyên chỗ trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng vạn kiếm vô ngân uy lực thần phong cực kỳ hiểu rõ nhất vạn đạo kiếm khí còn như mưa rơi rơi xuống hơn nữa không đến trước mắt không cách nào lấy mắt thường quan trắc kiếm khí quy tích hoàn toàn tránh thoát khỏi đi hầu như là không thể nào huống hồ Phật tử một mực đưa lưng về phía tần phong, căn bản vô dụng nhìn bằng mắt thường. Trừ phi, hắn thật là Phật đài truyền thế, thiên phú dị bẩm, toàn trí toàn năng. Không cần mắt thường, chỉ dựa vào tâm nhãn, liền có thể tránh thoát ta vạn kiếm vô ngân. Tần phong nội tâm không khỏi có chút dao động. Tinh la cư hợp trạm. Nhưng vào lúc này, Phật tử đỗng nhiên xoay người, bên hông trường kiếm hóa thành một giải lụa, kiếm quang doanh tiêu, hướng về tần phong giết tới. Chương bại. Suy. Một kiếm này rắn rắn chắc chắc chạm ở tần phong bên hông, kiếm phong cắt mở ra thịt, kiếm uy phá hủy tạng phủ, thề phải đem hắn chém thành hai khúc. Ma hầu la giả kiếm. Tần phong chỉ còn kịp khẽ quát một tiếng, thôi động trong cơ thể còn lại chân nguyên, thi triển thiên long bắt kiếm. Ông! Tần phong toàn thân tỏa ra Phật quang, sau lưng xuất hiện một tôn đầu rắn thân người thần nhân, chính là tám bộ chúng ma hầu la giả. Ma hầu la giả lại được xưng là Đại Mãng Thần, tám bộ chúng bên trong, thân thể của nó nhất là Cường Đại đối mặt phật tử một kiếm này tần phong tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đã tới không kịp né tránh chỉ có thể đem thiên long phật kiếm vận chuyển tới trình độ cao nhất lấy nục thể cứng rắn lay động keng phật tử trong tay tinh là kiếm chém sắt như chém bùn đã đem tần phong thân thể chạm mở một nửa một kiếm chạm ở cột sống bên trên lại bạo phát ra một tiếng văng giòn chỉ gặp tần phong bên hông huyết nục mơ hồ trong vết thương ẩn ẩn có thể nhìn thấy cột sống hóa thành màu vàng có phật quang thoáng hiện thật là lợi hại phật kiếm Phật tử khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một bôi kinh ngạc, tức thì cười lạnh nói, cái kia thì lại làm sao. Ta một kiếm không giết được ngươi, liền hai kiếm. Ta cũng không tin, ngươi Phật kiếm có thể chống đến khi nào. Suy. Phật tử phất tay đem tinh la kiếm rút ra, lập tức tần phong vết thương chỗ máu chảy như suối, máu tươi tung tóe đến Phật tử tăng bào bên trên, dùng hắn nhiều hơn mấy phần thị huyết chi ý. Phật tử hiển nhiên không có ý định lưu tần phong tính mệnh, đem tinh la kiếm thu nhập vào kiếm. Liên lại là một chiêu tinh la cư hợp chạm chém về phía Tần Phong cái cổ, muốn đem hắn cái đầu một kiếm chạm xuống. Tần Phong một cái tay che bên hông vết thương gây trợn, y nguyên có đại đồng máu tươi từ giữa ngón tay tuôn ra tới, hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tần Phong kịp thời vận chuyển Thiên Long Bắc kiếm, cứu được hắn một mạng, cũng đã bị thương nặng. Hắn tính mệnh giờ phút này giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào đều sẽ dập tắt, đối mặt Phật tử một kiếm này, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Tần đại ca nhưng vào lúc này một bóng người bỗng nhiên từ phía sau thoát ra rõ ràng là tiểu hòa thượng nhất tâm nhất tâm đem tần phong lưng lên tránh thoát phật tử một kiếm này sau lưng hiện ra kim sĩ đại bằng hư ảnh cự sĩ vỗ hai chân sinh phong tốc độ cực nhanh từ phật tử bên cạnh lướt qua tiểu hòa thượng thật tốt sống sót không tốt sao càng muốn tự tìm cái chết phật tử cười lạnh lần nữa thu kiếm vào vỏ chuẩn bị dùng lại ra tinh la cư hợp chạm đem nhất tâm chém giết nhất tâm tốc độ lại nhanh cũng nhanh bất quá Phật tử kiếm. Nhưng vào lúc này, Liêu Thanh Phạn bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, gọi nói: "Phật tử, ngươi mau nhìn." Phật tử khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu, khi thấy chân trời có quần cuộn hắc ám mãnh liệt mà tới. Chẳng biết lúc nào, mặt trời xuống núi, màn đêm đã giáng lâm. Phật tử lại quay đầu, nhất tâm đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, hoảng hốt chạy bừa, hướng về phía trước bay tán loạn. "Phật tử, làm thế nào?" Áo trắng Tăng nhân nhao nhao biến sắc, hỏi: phật tử ánh mắt nhìn qua xa xa hắc cám nhữ mày nói cái này hắc cám hình như là ma khí biến thành hết sức lợi hại tạm thời không có thời gian đi quản tiểu hòa thượng kia thần phong trọng thương đã thành phế nhân không đáng để lo bồ đề la hán quả sớm muộn là ta trong túi đồ vật nói hết về sau phật tử xoay người cười nhìn qua liếu thanh phạn nói nữ thí chủ đất này nguy hiểm ngươi là có hay không cùng chúng ta đồng hành cũng coi như có cái chiếu ứng liêu thanh phạn khẽ giật mình hàm răng khẽ cắn môi son mặt lộ vẻ làm khó liêu thanh phạn nguyên bản đối với phật tử ngưỡng mộ đã lâu thậm chí sinh lòng ái mộ như là trước đó nàng khẳng định nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng phật tử nhưng là phật tử ở bồ đề viện sở tác sở vi đích thực để liêu thanh phạn cười chê vừa mới phật tử vì cướp đoạt bồ đề la hán quả muốn đem tần phong đưa vào chỗ chết liêu thanh phạn đối với phật tử ái mộ chẳng biết lúc nào đã biến thành sợ hãi chỉ là bị phật tử ánh mắt nhìn chăm chú vào Liêu Thanh Phạn nhẫn không nổi thân thể mềm mại khẽ run. Mắt thấy Hắc Ám xuống tới, Phật tử trên mặt hiện ra mấy phần vội vàng sao động, nói: "Nữ thí chủ, đã ngươi không muốn cùng ta đồng hành, như vậy tùy ngươi đi." Phật tử nói xong, liền dẫn mười mấy tên áo trắng tăng nhân trực tiếp rời đi, thậm chí không quay đầu nhìn Liêu Thanh Phạn một nhãn. Giữa thiên địa một mảnh hắc ám, chỉ còn lại Liêu Thanh Phạn độc thân một người, nàng trong lòng căng thẳng, một cố sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Ta là cùng Phật tử rời khỏi, vẫn là đi đuổi theo nhất tâm liêu thanh phạn trần trừ chỉ chốc lát trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc hướng về nhất tâm rời đi phương hướng đuổi tới hô hô hô nhất tâm cong tần phòng từ phật tử dưới kiếm đào tẩu trong lòng hô to may mắn may mắn hắc ám bỗng nhiên giang lâm phật tử cũng sợ hai ma khí bởi vậy không có truy đuổi nhất tâm tần đại ca ngươi nhịn một chút chúng ta lập tức tới ngay nhất tâm cảm giác trên lưng nhấp múa đã dính đầy tần phong máu tươi nhìn lại phát hiện tần phong mất máu quá nhiều đã ngất đi càng là lòng nóng như lửa đốt. Tần Phong thương thế so nhất tâm trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nhất định phải tìm địa phương giúp hắn cầm máu. Nhưng là, sau lưng Hắc ám giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới, nhất tâm có thể nghĩ tới địa phương chính là Bồ Đề viện tăng nhân ở lại cái kia tòa viện tử. Trong viện trí ít có ba mắt của Phật thủ hộ, có thể ngăn cản Hắc ám. Rốt cuộc Phật tử sẽ hay không mang người đuổi lên tới, nhất tâm đã không có thời gian cân nhắc. Đến Hắc ám từng bước tới gần, nhất tâm bước chân tăng tốc, đã ra cửa viện xông vào a nhìn thấy trong viện tình huống nhất tâm tại chỗ xương sở chỉ gặp trong viện cái kia tòa ba mắt cổ phật điêu tượng vậy mà chia năm xẻ bảy nát rơi xuống đất bên trên điêu tượng nát khối vết cắt chân nhắn giống như mặt kính hiển nhiên là bị người dùng kiếm chém vỡ là ai hủy cổ phật điêu tượng chẳng lẽ là phật tử hẳn là hắn sớm liền ngờ tới ta sẽ chạy trốn tới nơi này một cố lạnh leo thấu xương tràn ngập ở nhất tâm trong lòng hắn đã không có thời gian suy tư quay đầu đối với tần phong nói tần đại ca lưu ở nơi đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ tần đại ca ngươi nhịn thêm một chút siêu nhất tâm xông ra đình viện ở hắc ám khu đuổi phía dưới giống như một đầu không có đầu con ruồi con tần phong hoảng hốt chạy bừa khắp nơi sông loạn ầm nhất tâm lại xông vào một tòa viện tử nhưng là cái này tòa viện tử ba mắt cổ phật điêu tượng cũng khó thoát độc thủ bị người dùng kiếm chém vỡ nhất tâm chưa từ bỏ ý định liên tiếp xông bốn tòa viện tử kết quả giống nhau như lúc nhất tâm tuyệt vọng mấy lần hầu như bị hắc cám thôn phệ, nghiền ép trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên con tần phong liều mạng chạy về phía trước liên ở nhất tâm gân cốt kiệt lực thời điểm hắn chợt thấy chỗ xa một tòa trong viện có ánh đèn truyền ra có ánh đèn nhất định có người nhất tâm chấn động trong lòng dùng hết bản thân sau cùng sức lực hướng về cuối cùng cái này tòa viện tử chạy tới viện môn phía trước đứng sừng sững lấy một khối thạch đầu trên đó viết là hán viện ba chữ Có ai không? Cửa viện đóng kín, Nhất Tâm dùng sức vô vào cửa viện. Sau lưng hắc cám từng bước ép sát, khoảng cách một lòng chỉ có mấy xích xa, hầu như đến trước người. Nhưng vào lúc này, cửa viện bỗng nhiên mở ra, một cái tay rội ra tới, đem Nhất Tâm cùng tần phong một thanh kéo tiến la hán viện. Ẩm! Cửa viện trùng điệp đóng lên. đa tạ! Nhất Tâm đang muốn cảm tạ, xem rõ ràng mặt mũi của đối phương, lập tức sắc mặt đại biến. Đứng ở Nhất Tâm trước mặt không phải người khác chính là người mặc một bộ xanh nhạt tăng bào, khuôn mặt anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục Phật tử. Nhất Tâm, chúng ta lại gặp mặt. Phật tử cười mỉm nhìn qua Nhất Tâm, ánh mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Chương 537, chữa thương. Hoàn ra ngõ hẹp. Nhất Tâm thế nào cũng không ngờ rằng, bản thân con tần phong vất vất vả và chạy trốn tới La Hán viện, Phật tử sớm đã ở chỗ này chờ lấy hắn. Phật tử? Nhất Tâm cả người nhảy ra tới, giang hai tay bảo vệ tần phong, nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ không để ngươi tổn thương Tần Đại ca. Ngươi bị Tần Phong mê hoặc, đã nhập ma. Ta giết ngươi, là trảm yêu trừ ma." Phật tử chậm rãi rút ra Tinh La kiếm, mũi kiếm chỉ vào nhất tâm cái mũi, nụ cười dữ tợn. "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Một cái toàn thân bẩn thỉu nết Nhác Hòa thượng khập khiễng từ La Hán viện bên trong đi ra tới, trong miệng niệm tụng lấy Phật hiệu. "Như là là ma." Phật tử nhìn thấy nết Nhác Hòa thượng, lập tức biến sắc, đem Tinh La kiếm thu lên, đối với hắn có chút sợ hãi phật tử vì chuyện gì như thế đại động nóng nảy ngươi liền không sợ phạm vào sân giới như là lạt ma cười mỉm nhìn qua phật tử nói lạt ma ngươi có chỗ không biết hai người này đoạt ta hai viên bồ để la hán quả ta tận tình khuyên bảo thuyết phục bọn hắn ý ý nguyên không biết hối cải phật tử sắc mặt không thay đổi nói phật tử ngươi nhất tâm gặp phật tử sắc mặt không thay đổi điên đảo trắng đen tức bể phổi nhưng mà hắn bất thiện ngôn từ chỉ là tức đến đỏ bừng cả mặt lại không biết như thế nào tranh luận. Niết Nhác Hòa thượng chắp tay trước ngực, nói: "Ân đoán của các ngươi, bẩn tăng không quản nhưng mà ở đây là Hán viện bên trong, ai như là tự ý động đao binh, chính là cùng bẩn tăng không qua được. Lạt ma, ngươi nhất định phải lội cái này nước đủ. Phật tử nhìn qua Niết Nhác Hòa thượng, lạnh giọng nói: "A Di Đà Phật." Niết Nhác Hòa thượng cười nhìn qua Phật tử, nói: bẩn tăng ngược lại cũng muốn kiến thức xuống Phật tử tinh la kiếm." "Hừ." Phật tử hư lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là Lạt ma." Ta cho ngươi một bộ mặt. Qua tối nay, ta lại đến lấy Tần Phong cùng Nhất Tâm tính mệnh. Phật tử quay đầu rời đi, đi vào La Hán viện bên trong. Như là lật ma, đa tạ. Nhất Tâm nhìn thấy Phật tử rời khỏi, vội vàng hướng niết Nhác Hòa Thượng tỏ lòng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng chỉ có thể bảo đảm các ngươi một đêm. Ngày mai sáng sớm, các ngươi liền rời khỏi La Hán viện, cũng có thể tìm đến một con đường sống. Nhất Nhác Hòa Thượng phất phất tay, đối với Nhất Tâm nói, Tiểu Hòa Thượng, theo ta tới. Nhất tâm lưng lên vẫn hôn mê tần phòng, cùng ở Niết nhác hòa thượng sau lưng, đi vào La Hán Viện. La Hán Viện Trung Lập lấy một tôn ba mắt cổ Phật Điêu Tượng, trên thân tách ra Phật Quang, đem hát cám cản ở ngoài viện. Nhất tâm hỏi, Lạt Ma, ngài kiến thức rộng rãi, có biết tôn này cổ Phật tục danh? Nết nhác hòa thượng hơi ngẩn ra, tức thì lắc đầu nói, bần tăng là dạo chơi thiên hạ giã hòa thượng, Phật kinh giáo nghĩa biết không nhiều, bởi vậy cũng không biết tôn này cổ Phật là lai lịch gì. Ngay cả Lạt Ma cũng không biết. Nhất Tâm có chút thất vọng. La Hán viện là phạn thiên cổ tự các tăng nhân chỗ ở, trong nội viện tổng cộng có 18 cái gian phòng. Những phòng khác bị Phật tử cùng đệ tử của hắn chiếm cứ, chỉ còn lại căn phòng này. Hai người các ngươi chịu đựng ở một đêm. Niết Nhác Hòa thượng đem Nhất Tâm đưa đến một gian hơi vắng vẻ trước gian phòng, nói ra. Nhất Tâm đẩy cửa đi vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Phong thả ở trên giường. Niết Nhác Hòa thượng đi ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, dừng xuống bước chân dặn dò nói. La Hán viện diện tích không nhỏ, cổ Phật Quang Huy chưa hẳn có thể bao phủ cả tòa viện tử. Bên ngoài ma khí tàn sát bừa bãi, mười phần nguy hiểm. "Buổi tối không quản ngươi nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không cần mở ra cửa sổ, càng không muốn rời khỏi căn phòng này." Đa Tạ Lạt Ma chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ ở tâm. Nhất Tâm nói, Nhất nhác hòa thượng nhẹ gật đầu, lúc này mới khập khiễng rời đi. Nhất Tâm nhanh bước đi tới trước giường, đánh giá tần Phong. Chỉ gặp hắn bả vai, bên hông vết thương sâu đậm, không khô huyết tình huống rất là không ổn tần phong khí huyết ở nhanh chóng tốc độ trôi qua khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt nếu như không nghĩ biện pháp xử lý một canh giờ sau hắn đem sẽ đi đời nhà ma nhất tâm tần phong miễn cưỡng mở mắt ra thanh âm giống như mũi lẩm bẩm ta còn có thể cứu sao tần đại ca thương thế của người không nặng nhất tâm lặng lẽ lau nước mắt ngoại thương vẫn còn là tiếp theo tần phong ngũ tạng lục phủ bị phật tử kiếm uy chỗ hủy một lòng chỉ hiểu được một chút thô nông ý diệt thuật làm sao có thể cứu được tần phong nhưng vào lúc này ngoài cửa đỗng nhiên truyền tới tiếng đập cửa là ai phật tử sao như là lạt ma vừa đi không lâu hắn liền tới giết chúng ta nhất tâm sắc mặt một hàn bước chậm đi đến phía sau cửa song quyền chặt chẽ nằm lấy thấp giọng nói là ai tiểu hòa thượng là ta nhanh mở cửa ngoài cửa tiếng vang lên thanh thúy thiếu nữ thanh âm liêu cô nương nhất tâm nghe ra là liếu thanh phạn thanh âm bận bịu đem môn mở ra Liêu Thanh Phạn xinh đẹp xinh xôi đứng ở ngoài cửa, một đôi mắt đẹp nhìn xem Nhất Tâm, nói: "Ta vừa biết các ngươi cũng đến La Hán viện, nhưng làm ta lo lắng chết rồi." "Liêu cô nương, ngươi là thế nào đến La Hán viện?" Nhất Tâm kinh ngạc nói: "Ta vận khí không tệ, trên đường gặp được Như là Lạt Ma, là hắn đem ta đưa đến nơi này. Ta đến không lâu, Phật tử cùng các đệ tử của hắn cũng đều đến. Ta đợi đã lâu, còn cho rằng các ngươi đi cái khác viện tử tránh né." Liêu Thanh Phạn đi vào trong phòng, trở lại đem cửa đóng lại. Cái khác viện tử ba mắt cổ Phật đều bị người phá hủy. Ta hoài nghi là Phật tử làm. Người này hại người không lợi mình, dụng tâm hiểm ác. Nhất tâm lạnh giọng nói. Bất kể là ai làm. Ta trước nhìn một chút tần kiếm tôn thương thế. Liêu thanh phạn đi đến bên giường, túi đầu nhìn xem tần phong. Đúng rồi, liêu cô nương là có tiếng thần y y ấy, nhất định có thể cứu tần đại ca. Nhất tâm trên mặt lộ ra nét mừng. Liêu thanh phạn xuất ra một cây truy thủ, đem tần phong quần áo hoạch mở, đầu ngón tay tung bay chọn hắn mấy cái huyệt vị, tạm thời ngừng lại huyết, kiểm tra thương thế của hắn. Mắt thấy Liêu Thanh Phạn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, Nhất Tâm thấp giọng hỏi nói: "Liêu cô nương, thần đại ca tổn thương còn có thể cứu sao?" Liêu Thanh Phạn lắc đầu, ảm đạm nói: "Hắn ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn tu luyện phật kiếm, nhục thể cường hãn, ngoại thương cũng không chí mạng. Có thể ngũ tạng lục phủ của hắn đều pha thoái, thần tiên khó cứu." "A." Nhất Tâm cầu khẩn nói: "Liêu cô nương, ngươi là Bồ tát sống, y thuật cao minh." nhanh nghĩ một chút biện pháp a liêu thanh phạn trong phòng bước đi thong thả suy tư rất lâu đột nhiên ánh mắt một sáng nói tần kiếm tôn thương thế quá nghiêm trọng bình thường y lý thuật xác thực không có cách nào hiện tại biện pháp duy nhất chính là tần kiếm tôn phật kiếm đột phá tiến nhập trí tôn cảnh giới tu luyện thành bất lậu kim thân đến lúc đó thân thể của hắn kim cương bất hoại chỉ cần trái tim không có bị hao tổn lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể tự mình khôi phục nhất tâm cười khổ nói liêu cô nương Ngươi thật biết chê cười tần đại ca hơi thở mong manh hôn mê bất tỉnh nơi nào còn có sức lực tu luyện phật kiếm liêu thanh phạn lắc đầu nói ngươi không được quên các ngươi ở bồ để viện được hai viên bồ để la hán quả ta lấy kim châm đâm huyệt đem tần kiếm tôn tỉnh lại để hắn nuốt xuống hai viên bồ để la hán quả có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh liêu thanh phạn phương pháp nhưng thật ra là lấy ngựa chết chữa như ngựa sống nàng cũng không có nửa điểm nắm chắc mắt thấy tần phong khí tức càng ngày càng yếu ớt nhất tâm quyết định chắc chắn Đem tần phong đỡ lên nói, liêu cô nương, bây giờ đã không còn cách nào khác, liền dựa theo người nói làm. chương 538, quỷ thần sự tình. Nhất tâm đem tần phong đỡ lên, cảm giác hắn lạnh cả người, hơi thở mong manh, bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở, càng là lòng nóng như lửa đốt, thúc giục nói, liêu cô nương, ngươi mau ra tay cứu chữa tần đại ca đi. Liêu thanh phạn nhẹ gật đầu, từ trong tay háo xuất ra một bộ kim châm. Những này kim châm có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, nó hình như kiếm tổng cộng là 128 căn. Kim Trâm, chính là Dược Vương Sơn Kiếm. Bình thường kiếm pháp là dồn người vào chỗ chết. Dược Vương Sơn Kiếm Pháp, lại là cứu người. Ở đông đảo kiếm pháp bên trong, cũng coi là dị loại. Liêu thanh phạn để nhất tâm rời tới ánh sang đến, đem Kim Trâm Kim Tiêm ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt, tức thì ngón tay ngọc tung bay, đem Kim Trâm hướng về tần phong sau lưng đại huyệt đâm tới. Đinh! Kim Trâm đâm tiến tần phong thân thể vẫn chưa tới nửa tấc, liền phát ra một tiếng vang v bị gãy ra tới ý liêu thanh phạn nhìn xem bốn lượn kim trâm có chút đau lòng nàng đưa tay vướt ve tần phong thân thể cảm giác làn da ở dưới cơ bắp cùng xương cốt cùng người bình thường khác biệt tính chất cực kỳ tỉ mỉ giống như kim thạch gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bồi kinh ngạc nhất tâm thấy thế nói tần đại ca tu luyện phật kiếm đã có đại thành mặc dù hôn mê y lý nguyên có kiếm ý hộ thể liêu cô nương tu vi quá thấp kim trâm không cách nào đâm vào thân thể của hắn liêu thanh phạn ảo nao nói cái kia làm thế nào nhất tâm sắc mặt nghiêm túc suy tư một lát nói liễu cô nương ngươi nói cho ta kim trâm đâm huyệt vị trí ta tới giúp ngươi liễu thanh phạn nhẹ gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy ở liễu thanh phạn chỉ điểm phía dưới nhất tâm đem chân nguyên quan trú ở kim trâm bên trên lúc này mới miễn cưỡng đâm vào huyệt vị mỗi một căn kim châm, nhất tâm đều muốn hao phí rất nhiều chân nguyên trong lúc nhất thời hắn trên trán mồ hôi chảy ròng, hô hấp cũng dần dần nặng nề trọn vẹn ba canh giờ Nhất tâm mới đưa 128 căn kim châm đâm ở tần phong sau lưng bên trên, để hắn thoạt nhìn như là một con nhím. Liêu Thanh Phạn đã kiểm tra kim châm vị trí không mảy may kém, lúc này mới lại từ trong tay háo xuất ra một viên kim châm, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào tần phong đỉnh đầu. Hít khá zzz. Tần phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, khí tức yếu đớt. Nhất tâm, ta thương thế thế nào? Thế nào toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau? Nhất tâm bận biểu nói, tần đại ca. Thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, nhưng mà liễu cô nương đã nghĩ đến cứu biện pháp của ngươi. Ngươi không cần nói, đem bồ đề la hán quả lấy ra tới, hai viên cùng nhau nuốt vào, toàn lực vận công, đem nhục thể tu luyện tới chi tôn cảnh giới, có lẽ có một chút hy vọng sống. Tần Phong biết tình huống khẩn cấp, không lại nhiều lời, lật bàn tay một cái, hai viên trái cây màu vàng nóng xuất hiện ở lòng bàn tay, chính là hai viên bồ đề la hán quả. Tần Phong vốn là dự định đem bên trong một viên bồ đề la hán quả chia cho nhất tâm. Nhưng mà, bây giờ thương thế hắn nghiêm trọng chỉ có bồ đề la hán quả mới có thể cứu mệnh hắn cũng chỉ có thể nuốt lời một ngụm đem hai viên bồ đề la hán quả nuốt xuống ta nếu có thể trốn qua cái này một kiếp lại nghĩ biện pháp đền bù nhất tâm tần phong hai đầu gối ngồi xếp bằng ở giường bên trên tựa như lão tăng nhập định dốc hết toàn lực luyện hóa bồ đề la hán quả dược lực chỉ gặp tần phong hướng trên đỉnh đầu có từng vòng từng vòng ánh vàng rực rỡ phật quang tách ra tới hóa thành vòng sáng bao phủ cả phòng bồ đề la hán quả hóa thành tinh thuần nguyên khí ở tần phong thân thể kinh mạch bên trong quần quận phung trào chữa trị hắn tổn hại kinh mạch cùng tạng phủ liêu cô nương ý đi thuật của ngươi thật là cao minh tần đại ca vết thương bắt đầu khép lại nhất tâm nhìn thấy tần phong vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại mừng rỡ như điên liêu thanh phạn trầm giọng nói tiểu hòa thượng ngươi không nên cao hưng quá sớm theo ta được biết muốn đem phật kiếm tu luyện tới chi tôn cảnh giới tuyệt không phải một chuyện dễ dàng tần kiếm tôn có thể đột phá còn phải xem hắn phật duyên như thế nào Hai ta chỉ có thể giúp hắn hộ pháp, không muốn khiến người khác quấy nhiều hắn. Nhất tâm trong lòng run lên, biết liêu thanh phạn trong miệng người khác, thực ra chính là Phật tử. Phật tử vì cướp đoạt bồ đề la hắn quả, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thừa dịp bóng đêm tới đánh lén tần phong cũng nói không chừng. Giờ phút này đã là lúc đêm khuya, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. a, đột nhiên, không biết chỗ nào truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nghe được tiếng hét thảm này, liêu thanh phạn không khỏi dùng mình một cái, đôi mắt đẹp nhìn qua nhất tâm nói tiểu hòa thượng vừa mới ngoài cửa là thanh âm gì nhất tâm lắc đầu nói thanh âm gì ta thế nào không nghe thấy liêu thanh phạn kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng một hồi nói thầm nói kỳ quái ta rõ ràng nghe phía bên ngoài có người kêu thảm hẳn là ta quá khẩn trương nghe lầm nhất tâm gật đầu chắc chắn nói nhất định là ngươi nghe lầm liêu thanh phạn nhỏ giọng thầm thì có lẽ là ta quá mệt mỏi mấy ngày nay ta đều không có hợp nhãn tiểu hòa thượng ta nghỉ ngơi một hồi Ngươi nhìn kỹ chút. Nhất tâm cười nói, liêu cô nương ngươi cứ việc nghỉ ngơi, nơi này có ta. Nhìn thấy nhất tâm đã tính trước, liêu thanh phạn lúc này mới nằm ở giường một bên, trong lúc bất chi bất giác ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, liêu thanh phạn bên thai chuyển tới rít lên một tiếng, nàng giật cả mình, thân thể từ giường bên trên gãy lên. Tiểu hòa thượng, tần kiếm tôn người đâu? Liêu thanh phạn phát hiện trong phòng chỉ còn lại nàng một người, tiểu hòa thượng nhất tâm cùng tần phong không biết kết cuộc ra sao. Hai người bọn họ đi đâu? liêu thanh phạn nhanh bước đi tới trước cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đen kịt một màu hiển nhiên sắc trời còn không có sáng cái kia tiểu hòa thượng cũng liền mà thôi tần kiếm tôn trọng thương chưa khỏi bệnh nơi nào trải qua lên lần này dày vò liêu thanh phạn lòng nóng như lửa đốt liêu cô nương nhanh tới cứu cứu ta ngoài cửa đống nhiên chuyển tới nhất tâm thanh âm. tiểu hòa thượng liêu thanh phạn từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài nhìn thấy nhất tâm toàn thân là huyết ngược lại ở trước cửa Bụng bên trên có một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi từ bên trong tuân trào ra, hắn dùng tay che lấy, lại thế nào đều che không nổi, dưới thân là một bãi sền sệt vết máu. Tần phong tức thì ngược lại ở ngoài ba trượng, không núp ních, không có một chút sinh tức. Tiểu hòa thượng, ngươi chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Liêu thanh phạn vọt tới trước cửa, đang chuẩn bị đem cửa mở ra, đem nhất tâm kéo tới trong phòng trị liệu. Nhưng vào lúc này, có người từ phía sau nàng, đưa tay ở bờ vai của nàng bên trên trùng điệp vỗ. A liêu thanh phạn dọa đến thét lên lên nàng vừa mới xem rõ rõ ràng ràng trong phòng chỉ có nàng một người đó là ai đập bờ vai của nàng chẳng lẽ là quỷ liêu thanh phạn thở nhỏ làm nghề y kỉa đối với quỷ thần sự tình có chút sợ hãi trong lúc nhất thời liêu thanh phạn toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên thấy lạnh cả người từ trong xương tủy toát ra tới nàng chậm rãi quay đầu lại chiếu vào đồng tử lại là tiểu hòa thượng nhất tâm khuôn mặt nhất tâm thần sắc ngưng trọng chậm rãi nâng tay phải lên Đầu ngón tay tỏa ra màu vàng vật quang, ở Liêu Thanh Phạn mi tâm một chút. Liêu Thanh Phạn trước mắt trở nên hoàng hốt, cảnh vật chung quanh hình như sinh ra một chút biến hóa, tần phong cũng ngồi thẳng ở giường bên trên, vết thương trên người đã khép lại, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận lên. Liêu Thanh Phạn kinh ngạc nói, nhất tâm, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải ở ngoài cửa bản thân bị trọng thương sao? Nhất tâm chân thành nói, ngoài cửa không phải ta. Liêu cô nương, ta một mực ở trước cửa thủ hộ, tấp bước không có rời khỏi Ngươi vừa mới nằm xuống không lâu, liền đỗng nhiên đứng dậy, hô to gọi nhỏ, ánh mắt đờ đẫn, còn muốn mở ra môn. Ta không thể làm gì khác hơn là ngăn lại ngươi. Liêu thanh phạn trong lòng một trận rung mình, run giọng nói, chẳng lẽ ta vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Ta bị quỷ mê sao? Nhất tâm lắc đầu nói, là không phải quỷ, ta không biết. Ta chỉ biết, vừa mới có người trang thành thanh âm của ngươi, muốn ta mở ra môn. Nếu không phải ngươi đã trong phòng ngủ say, ta khả năng đã đem cửa mở ra. Liêu Thanh Phạn chấn kinh nói, ngươi cũng gặp phải rồi. Nhất Tâm nói, như là Lạt Ma đặc biệt dặn dò ta, cái này là Hán Viện ẩn giấu không cũng biết nguy hiểm, buổi tối nhất định không nên đánh mở cửa, nếu không gặp được bất trắc." Lạt Ma nói tới, hẳn là chuyện này. Có cái này một chàng khủng bố trải qua, Liêu Thanh Phạn cũng không dám ngủ tiếp, ngồi ở Nhất Tâm bên cạnh, cứng rắn đợi đến trời sáng thời gian. Mặt trời lên, La Hán Viện xung quanh hắc cám tiêu tán. Hai người lúc này mới thở dài một hơi. chương tam đại trí tôn cảnh giới tần phong giờ này khắc này đã đem hai viên bổ để la hán quả toàn bộ luyện hóa sau lưng hiện ra bát bộ thiên lòng chúng thân ảnh so trước đó càng thêm cô động giống như thực chất kinh người hơn chính là tần phong lỗ chân lông trưng mở trực tiếp nuốt vào nhà ra thiên địa linh khí mặc dù nuốt vào nhà ra thiên địa linh khí mười phần thưa thớt nhưng mà nhất tâm cùng liêu thanh phản hai người thấy thế đều làm mở to hai mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên giống như là gặp quỷ đồng dạng thế nhân đều biết Thiên kiếm đại lục bên trên linh khí 10 phần cuồn bạo, kiếm tu tuyệt không trực tiếp nuốt vào nhà ra linh khí khả năng, chỉ có thể mượn nhờ kiếm đem linh khí chuyển hóa làm nguyên khí mới có thể bù đắp bản thân. Mà kiếm chuyển hóa linh khí quá trình bên trong, thực ra đại bộ phận linh khí đều bị kiếm thu nạp, hóa thành kiếm hồn, đồng thời từng bước lớn mạnh. Kiếm tu quá trình tu luyện, cũng là kiếm hồn quá trình tu luyện. Chỉ có đến kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế, kiếm tu mới có khả năng trực tiếp nuốt vào nhà ra thiên địa linh khí. Trừ lần đó ra, chỉ có thể đem phật kiếm tu luyện tới trí tôn cảnh giới tu luyện thành bất lậu kim thân nhục thể cực kỳ cường hãn mới có thể thừa nhận giữa thiên địa cuồng bạo linh khí mà không bạo thể bỏ mình tần phong kiếm đạo cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên khoảng cách kiếm đế còn có cực lớn trên lệnh như thế chỉ còn lại một loại khả năng tính chính là tần phong đem nhục thể cũng tu luyện đến trí tôn cảnh giới tam đại trí tôn cảnh giới viên mãn một tên siêu tuyệt kiếm tôn sắp sinh ra nhất tâm cùng liễu thanh phản hai người đều là một trận cảm xúc bành trướng siêu tuyệt kiếm tôn đây là thế nào quyết định nhân vật lớn như vậy thiên kiếm đại lục thời gian ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một vị siêu tuyệt kiếm tôn siêu tuyệt kiếm tôn chính là kiếm tôn bên trong trí tôn danh xưng cùng giai vô địch coi như vượt cấp mà chiến khiêu chiến kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương thắng bại cũng chưa biết chừng liêu thanh phạn tiến lên giúp tần phong bắt mạch trầm giọng nói tiểu hòa thượng tần kiếm tôn tu hành đến thời khắc mấu chốt hắn phải chăng có thể thành tựu đạp vào tam đại trí tôn cảnh giới thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn Vẫn là thất bại trong găng tức, thương thế phát tác mà chết, đều có khả năng. Tóm lại, chúng ta không thể để bất kỳ người nào làm phiền hắn. Nhất tâm nhẹ gật đầu, nói, kia là tự nhiên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền tới một trận tiếng ồn nào âm, có người gầm thét nói, tần phong, nhất tâm, hai người các ngươi nhanh lăn ra tới. Nhất tâm nằm sấp ở phía trước cửa sổ xem xét, phát giác là một chuyến áo trắng tăng nhân, Phật tử đi ở cuối cùng, sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi trải rộng tơ máu là Phật tử. Sáng sớm liền tới tìm chúng ta phiền thoái. Nhất Tâm lông mày nhíu chặt, đối với Liêu Thanh phản nói, ngươi lưu xuống chăm sóc tần đại ca, ta đi ứng phó Phật tử. Liêu Thanh phản giữ chặt tiểu hòa thượng tay, lo lắng nói, Phật tử rất khủng bố, một mình ngươi có thể ứng phó được không? Nhất Tâm cười nói, ta tốt xấu là tên hòa thượng, ta cùng Phật tử đều là người trong Phật môn, không đến mức làm gì ta. Liêu Thanh phản thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, không muốn chống đối Phật tử. Nhất Tâm nhẹ gật đầu đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong viện, chắp tay trước ngực, đối với Phật tử hành lễ nói, "A Di Đà Phật, Phật tử tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ?" Phật tử bước chậm đi lên trước, lạnh lùng nhìn xem Nhất Tâm, trầm giọng nói, "Tiểu hòa thượng, đế sư người đâu?" Nhất Tâm nói, "Tần đại ca bị Phật tử gây thương tích, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc, tự nhiên trong phòng nghỉ ngơi. Nếu như Phật tử vị Bồ đề La Hán quả mà tới, vậy sẽ phải thất vọng mà về. Bởi vì tối hôm qua, Tần đại ca đã..." Phật tử cười lạnh nói, Nói nhảm, ta tự nhiên biết, Bồ Đề La Hán Quả sớm bị Tần Phong ăn. Bồ Đề La Hán Quả là Phật môn thánh vật, có người chết sống lại thịt bạch cốt thần hiệu. Tần Phong thương thế khỏi bệnh cũng liền mà thôi, vì sao tối hôm qua đánh lén đệ tử ta. Nhất tâm sững sở, kinh ngạc nói, Tần Đại Ca thương thế cực nặng, tối hôm qua một mực ở ta bên người, không có rời phòng nửa bước. Phật tử cớ gì nói ra lời ấy, nói Tần Đại Ca đánh lén ngươi đệ tử. Phật tử phất phất tay, đối với sau lưng áo trắng tăng nhân nói đem các người đại sư huynh thi thể đưa lên tới mấy tên áo trắng tăng nhân khiêng lên muôn bản phía trên là một bộ được vải trắng thi thể muôn bản thả ở nhất tâm trước mặt phật tử đem vải trắng vẫn mở người chết là một tên lớn tuổi áo trắng tăng nhân a vị sư huynh này là chết như thế nào thiện hay thiện hay nhất tâm đối với cái này tăng nhân có chút ấn tượng hôm qua chính là hắn dẫn đầu đứng ra chỉ trích tần phong không nghĩ tới mới một cái buổi tối cái này tăng nhân liền chết oan chết uổng Liêu Thanh Phạn một mực giấu ở cửa, nghe động tính bên ngoài. Nàng gặp thật sự có người chết rồi, hơn nữa người chết dĩ nhiên là Phật tử Đại Đồ Đệ, biết sự tình không ổn, kiềm chế không nổi, bận bịu đi ra tới, nói, hắn là chết như thế nào? Để ta xem một chút. Phật tử nghiêng người để Liêu Thanh Phạn đi qua, lạnh giọng nói, nhẹ nhàng. Liêu Thanh Phạn đem thi thể tăng bảo vén mở, lập tức hít sâu một hơi. Thi thể ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, trái tim bị người sống sinh sôi móc ra tới. Như vậy thê lương tiểu chết liêu thanh phạn làm nghề y đi vô số, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phật tử, hắn là bị người khuét tâm mà chết. Có thể từng tìm tới hung thủ. Nhất tâm hỏi. Hung thủ, ngươi còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Phật tử lạnh lùng nhìn xem nhất tâm, đối với sau lưng một cái đệ tử nói, mộng cảm giác, ngươi tối hôm qua cùng Ngộng viễn ở tại một kiện thiền phòng, nói một chút, tối hôm qua là ai xông vào thiền phòng, giết đại sư huynh của các ngươi. Một tên gầy gò tăng nhân đi lên trước, thấp giọng nói, đệ tử nhìn rõ ràng kẻ giết người tần phong hán giả mạo phật tử thanh âm dẫn dụ hai ta mở cửa sau đó lộ ra giữ tợn diện mục giết ngọc viễn đem hắn trái tim khoét ra một ngụm nuốt xuống liền bỏ trốn mất dạng nhất tâm lắc đầu liên tục nói nói bậy nói bạn tần đại ca một mực ở ta bên người tuyệt đối không có rời phòng phật tử ngươi toàn trí toàn năng tự nhiên biết kẻ giết người không phải tần đại ca phật tử cười lạnh nói nhất tâm ta muốn giết ngươi cùng tần phong Giết chính là, cần gì tìm khác lấy cớ. Người nói không phải Tần Phong, liền để Tần Phong lăn ra tới, ta ngay mặt cùng hắn rằng co. Nhất Tâm yên lặng, lắc đầu nói, Tần Đại ca thương thế quá nặng, không tiện làm Phật tử cũng không để ý Nhất Tâm, đi lên trước, một cước phòng nghỉ môn đá vào. Tần Phong tu luyện sắp phá giai ở vào sinh tử bước ngoặt, Nếu là bị người làm phiền, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong găng tấc. Phật tử. Nhất Tâm gầm thét một tiếng, trên thân cách ra Phật quang hướng về phật tử đụng tới tiểu hòa thượng ngươi tự tìm cái chết phật tử hai mắt một hàn xoay người bên hông tinh la kiếm điện quang hỏa thạch đồng dạng ra khỏi vỏ giống như lưu quang đồng dạng một kiếm chạm ở nhất tâm trên thân ẩm một kiếm này sắc bén không gì sánh được một lòng chỉ cảm thấy một cấu ngập trời cự lực tập tới cả người bay rớt ra ngoài giống như phá bao tải đồng dạng rơi tại mười trượng bên ngoài nhất tâm liêu thanh phạn nhìn thấy nhất tâm bị thương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh bận điệu vọt tới nhất tâm bên cạnh đem hắn đỡ lên chỉ gặp nhất tâm ngực có một đạo sâu có thể thấy được xương kiếm vết thương máu tươi tuôn trào ra may mắn nhất tâm có thiên long xá lợi kiếm hộ thể một kiếm này cũng không làm bị thương tạng phủ chỉ là vết thương da thịt liêu thanh phản nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh bận điệu xuất ra kim xăng dược đắp ở nhất tâm vết thương bên trên giúp hắn cầm máu nhất tâm sắc mặt tái nhợt, nói ngươi đừng quản ta đi ngăn chặn phật tử đừng để hắn làm phiền tần đại ca phật tử nghe vậy Lệnh giọng nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng, động phàm tâm, nhập ma, Phật cũng khó cứu. Đệ tử nghe lệnh, trảm yêu trừ ma. Áo trắng cấp tăng nhân nghe vậy, nhao nhao nhấc theo tinh la kiếm, ánh mắt bên trong bao hàm sắc ý, hướng về nhất tâm cùng liêu Thanh Phạn đi đến. Chương 540, ba ngày chi ước. Tiểu hòa thượng, nữ Bồ Tát, các ngươi vào ma đạo, bẩn tăng chỉ có thể trảm yêu trừ ma. Áo trắng tăng nhân từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn, nào có nửa điểm người xuất ra từ bi, quả thực giống như là thổ phỉ. Hoàn toàn không cố kỵ Phật môn tình nghĩa, Tinh La Kiếm hung hăng chẳng rơi. Muốn em Nhất Tâm cùng Liêu Thanh Phạn chém giết tại chỗ. Nhất Tâm trọng thương, Liễu Thanh Phạn lại là một giới nữ lưu, đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ẩm. Đóng chặt cửa phòng đống nhiên xông ra, một đạo kim sắc kiếm khí bay ra. Cách. Kim sắc kiếm khí cực kỳ linh động, phản phất có sinh mệnh đồng dạng va chạm ở áo trắng tăng nhân mười mấy chuôi Tinh La Kiếm bên trên, phát ra một tiếng nổ mạnh. Sau một khắc, áo trắng tăng nhân trong tay Tinh La Kiếm nhao nhao hóa thành một mịt a kiếm của ta át kiếm hủy Tu vi mất hết trời ạ ta thật vất vả mới tu luyện tới kiếm đạo tam trọng thiên áo trắng tăng nhân nhìn qua trong tay chuỗi lủi chua kiếm tất cả sương sờ. hít kha z z z phật tử cũng không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt hướng về gian phòng nhìn tới chỉ gặp tần phong sắc mặt cực lạnh bước chậm bước ra cửa phòng đối với áo trắng tăng nhân nói Phạn thiên tự là phật môn thánh địa. ta mặc dù không phải tăng nhân nhưng tu luyện phật kiếm cũng coi như cùng Phật môn có duyên. Cho nên, hôm nay ta không giết các người, phế bỏ ngươi nhóm Tu Vi, lấy đó chứng trị. Phật tử Sư Tôn Áo trăng cấp tăng nhân phủ phù một tiếng quỷ ở Phật tử trước mặt, đều khóc nói, đệ tử Tu Vi bị phế, mời Phật tử làm chủ cho chúng ta. chu sát kẻ này. Phật tử trên mặt trời ưu ám, quay đầu đối với tần phong nói, đế Sư, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Ta vốn đang muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi lại phế đi đệ tử ta Tu Vi. Thứ đây, hai người chúng ta không chết không thôi. Thần Phong cười lạnh nói, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nói lời nói dối, chính ngươi tin sao? Hôm qua ngươi thương ta, hầu như đưa ta vào chỗ chết. Hôm nay ngươi lại lấn đến nhà tới, bị thương nhất tâm. Hai người chúng ta sớm đã là thù sâu tựa như biển, không đội trời chung. Phật tử tay trái nắm chặt bên hông tinh la kiếm chua kiếm, nghĩa mai nói, hôm qua, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Chỉ là một cái buổi tối, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Hôm qua ta không thể giết ngươi, hôm nay liền giết ngươi, lại giết tiểu hòa thượng, vì đồ đệ của ta báo thù." Tần Phong sắc mặt cực độ giết lạnh, đã không lại muốn nghe Phật tử nói nhảm. Một trang ác chiến hết sức căng thẳng. "A Di Đà Phật." Nhưng vào lúc này, nhất Nhác Hòa thượng khập khiễng đi vào đây, đứng ở Tần Phong cùng Phật tử ở giữa, nói: "Phật tử, ngươi tốt xấu là Phật đà chuyển thế, vì sao lớn như vậy sắc khí?" Nghe bần tăng một lời, mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết, chưa hẳn muốn chém chém giết giết. "Phật tử lạnh giọng nói: Lạt ma ngươi không cần nhiều lời, ta cùng người này không chết không thôi. Ngươi nhanh tránh ra, nếu không chờ chút hai chúng ta đánh lên, nộ thương ngươi cũng không tốt. Niết nhác hòa thượng quay đầu nhìn qua Tần Phong, cười nói: Đế sư, ngươi ý tứ đâu? Tần Phong dứt khoát nói: Hôm nay ta cùng Phật tử tất có một trận chiến, như là đại sư không cần thuyết phục. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Niết nhác hòa thượng chấp tay hành lễ, bất đắc di nói: Đế sư, Phật tử, hai người các ngươi đều là dòng phượng trong loài người. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Bần tăng đích thực không muốn gặp được các ngươi hai người bất luận cái gì một người vì chút chuyện nhỏ này vẫn lạc. Không bằng các ngươi xem ở bần tăng mặt mũi bên trên, tới một cái ba ngày chi ước. Ba ngày về sau, bần tăng không những không ngăn trở, còn đích thân làm các ngươi nhân chứng. Ba ngày. Muốn chiến liền chiến, vì sao muốn chờ ba ngày? Phật tử tự nhiên không đồng ý, hắn liệu định tần phong thương thế không có hoàn toàn khỏi bệnh, nếu để cho tần phong ba ngày thời gian khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến hóa như là đại sư ngươi vì sao muốn chúng ta ước định 3 ngày tần phong trọng thương mới khỏi cũng không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng phật tử ngược lại là đồng ý như là đại sư ý kiến kéo dài 3 ngày thời gian cũng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức nhất nhát hòa thượng chỉ vào cỗ kia áo trắng tăng nhân thi thể nói hai người các ngươi tranh chấp là bởi vì hắn mà lên không sai chứ phật tử gật đầu nói không sai chính là cái này tần phong giết đồ đệ của ta Chọn khởi sự đoan. Niết nhát hòa thượng lắc đầu nói, giết ngươi đồ đệ người, không phải đề sư, có khác người khác. Các ngươi có biết, phù cận cái khác viện tử cổ Phật Điêu Tượng, đều bị lấy kiếm chém vỡ mất đi công hiệu. Nói cách khác, có người cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này là hán viện. Phật tử kinh ngạc nói, lại có việc này. Nhìn thấy Phật tử phản ứng, thần phong nhũ mày, ánh mắt lấp lẻ. Bình thường, Phật tử vẫn luôn là mây trôi nước chảy, mọi thứ đều nắm trong tay tự tin bộ dáng nhưng là ở như là lạt ma trước mặt phật tử phản ứng mười phần cổ quái cùng bình thường tưởng như hai người như vậy có thể thấy được phật tử tuyệt không phải toàn trí toàn năng hắn cũng không thể nào dự báo tương lai hắn nếu là thật sự có thể nhìn thấy tương lai ta không thể nào chạy ra độc thủ của hắn tần phong trong lòng toát ra một cái ý nghĩ cổ quái phật tử đã không phải toàn trí toàn năng lại không thể dự báo tương lai ở bồ đề viện bên trong hắn đối mặt ông khổng lồ lại chủ động lui bước nhưng là ở trước mặt ta Hắn lại biểu hiện cực kỳ cường thế, kiếm pháp như thần, ta một chiêu một thước, đều nằm trong dự đoán của hắn. Chẳng lẽ nói. Niết nhác hòa thượng gật đầu nói, thật có việc này. Ta hoài nghi có người trong bóng tối dở trò. Nghĩ muốn đối với chúng ta bất lợi. Người này nhất định ẩn giấu ở la hán viện bên trong, cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem người này tìm ra tới. Phật tử trần chờ một chút, gật đầu nói, đã như vậy, ta liền lại cho như là lạt ma một bộ mặt. Tức thì, Phật tử quay đầu. Đối với Tần Phong nói, đế sư, ba ngày về sau, ngươi và ta quyết nhất tử chiến. Tần Phong lệnh giọng nói, sau ba ngày, là tử kỳ của ngươi. Hai người các nói dọa, Phật tử mang theo tu vi mất hết các đồ đệ rời khỏi tiểu viện. Tần Phong tức thì đem nhất tâm ôm trở về phòng bên trong, để liếu thanh phản giúp hắn chữa thương. Đế sư, thừa dịp liễu thanh phạn giúp nhất tâm chữa thương lỗ hổng, nhất nhát hòa thượng đem Tần Phong gọi vào một bên, thấp giọng nói, ngươi xem cái này Phật tử làm người như thế nào. Thần Phong cười lạnh nói, cái gì phật tử, hắn liền là lường gạt, mượn danh nghĩa Phật Đà chuyển thế chi danh, giả danh lừa bịp, thu đổ vơ vét của cải, khống chế nhân tâm. Hắn miệng đầy Phật môn đại nghĩa, lại không có một chút xíu xuất ra tâm tính của người ta, thậm chí ngay cả Phật kiếm đều không biết, dùng kiếm cùng kiếm pháp đều cùng ma tông có quan hệ. Hắn nếu là phật tử, ta chính là phật tổ. Nhất nhác hòa thượng mặt giãn ra cười nói, bần Tăng ý nghĩ cùng Đế sư đồng dạng, hắn không muốn Phật môn đám người. Chỉ sợ tinh la quốc thái tử, già lam tự chủ trì chờ thân phận, đều là biên tạo ra tới. Tần phong hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, nhưng mà, thân phận của hắn đều là giả, là ai? Kiếm pháp của hắn, nhưng là ta bình sinh nhìn thấy lợi hại nhất một cái. Tuyệt không thể nào là hạ người vô danh. Nhất nhác hòa thượng cười nói, cái kêu bần tăng liền không biết. Tóm lại, ta tin không được người này, thật sâu hoài nghi, la hán viện cổ quái cùng Phật tử có quan hệ. Đế sư trọng thương mới khỏi, khí huyết không đủ. Vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ba ngày sau ước chiến đi. Đúng rồi, màn đêm buông xuống về sau, mời đế sư nán lại trong phòng không muốn đi động, để phòng xảy ra bất chắc. Thần Phong không mình hành lễ nói, đa tạm như là đại sư chỉ điểm. niết nhác hòa thượng cười ha ha nói, người khác đều gọi ta là lật ma ngươi lại gọi ta như là đại sư, là duyên cớ nào. tần Phong nhàn nhạt nói, ta luôn luôn không tin quỷ thần mà nói, cũng không tin thế gian có Phật. Như là bởi vậy mạo phạm đại sư. Xin hãy tha thứ tức thì cái. Nết nhác hòa thượng phất phất tay, đột nhiên nói, không sao không sao, ngươi không cứ gọi ta sống phật ta trái lại tự tại. Ngươi tốt nhất ngay cả đại sư đều không cần gọi, trực tiếp gọi ta thực sự hòa thượng, ta càng thấy tự tại. niết nhác hòa thượng nói xong, liền cũng không quay đầu, khập khiễng rời khỏi. Tần Phong nhìn qua niết nhác hòa thượng bóng lưng, như mày, trong lòng thầm nghĩ, so lên ngăn nắp xinh đẹp Phật tử, cái này nết nhác hòa thượng càng giống đến đạo cao tăng. Nhưng là hắn trên thân vì sao nặng như vậy sát khí? Chương 541: Đêm khuya cổ tự. Tần Phong chuyển niệm vừa nghĩ, như là Lạt Ma có tiếng xa gần, thích nhất chạm yêu trừ ma, có lẽ là tàn sát yêu ma quá nhiều, mới nhiễm nhiều như vậy sát khí. Tần Phong xoay người, về đến phòng bên trong, gặp Liêu Thanh Phạn đang vì nhất tâm băng bó vết thương, lo lắng nói: "Liêu cô nương, nhất tâm thương thế thế nào?" Liêu Thanh Phạn thở dài một tiếng, nói: "Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến tạng phủ." nhưng vết thương rất sâu trước đó ở bồ đề viện bên trong cứu người ta mang thuốc chữa thương còn thừa không có mấy như là không thể mau chóng tìm tới dược vật chỉ sợ tần phong ngầm buông lỏng một hơi cười nói ta chỗ này có thuốc chữa thương liếu cô nương xem loại nào dùng được tần phong vung tay lên cái bàn bên trên liền xuất hiện rất nhiều bình bình lọ lọ những thuốc này đa dạng chữa thương giải độc bồi nguyên dưỡng khí cái gì cần có đều có những dược vật này là tần phong rời khỏi huyền đô nhân đế tiễn đưa lúc tự tay giao cho hắn Tần Phong vốn là không có ý định thu, nhưng mà nhân đế thái độ kiên quyết, nhất định phải Tần Phong mang tại thân bên trên, để phòng bất cứ tình huống nào. Tần Phong biết, đây là nhân đế làm đồ đệ một phen hiếu tâm, liền cố mà làm đem những này bình bình lọ lọ thu hết vào hốn độn không gian bên trong, một mực không có thời gian kiểm tra. Gặp Liêu Thanh Phạn cần thuốc chữa thương, Tần Phong liền đem những dược vật này một tia ý thức lấy ra tới. Liêu Thanh Phạn ánh mắt một sáng, nhanh chạy bộ đến trước bàn, bắt lên một cái đồ sứ trắng bình nhỏ, chấn kinh nói. Kim Thủy Hoàn. Đây là đỉnh cấp thánh dược chưa thương, ngay cả dược Vương Sơn cũng chỉ có mấy bình. Cựu đỉnh Đại Hoàn Đan. Thái Hư Đan. Thiên Hồn Đan. Liêu Thanh Phạn đem trên bàn dược vật từng cái nhận ra tới, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc câm thanh. Thần Phong cười nhạt nói, Liêu Cô Nương, những dược vật này dùng được sao? Liêu Thanh Phạn kích động nói, đây đều là đỉnh cấp dược vật, tự nhiên dùng được. tần Kiếm Tôn không hổ là Đại Huyền Đế Sư, vốn liếng phong phú. tần Phong nói, nếu dùng được người liêu cô nương nhanh lên vì nhất tâm chưa thương đi liêu thanh phạn nhẹ gật đầu cầm lên một bình cựu đỉnh đại hoàn đan từ bình xứ bên trong đổ ra một viên vàng lóng ánh đang dược để nhất tâm nuốt vào sau đó lại lấy ra kim thủy đan mài nát đắp ở vết thương bên trên cựu đỉnh đại hoàn đan dược hiệu nổi bật nhất tâm sắc mặt rất nhanh liền hồng nhuận lên đúng rồi nhất tâm ngươi nói cái khác thiền viện bên trong cổ phật điêu tượng đều bị người dùng kiếm chém vỡ thần phong gặp nhất tâm không việc gì hỏi nhất tâm nhẹ gật đầu Nói, phụ cận thiền viện điêu tượng đều bị người phá hủy, ta kém chút bị hắc ám thôn phệ, thật vất vả mới xông đến La Hán Viện. Tần Phong nhíu mày, nói, xem ra, như là lạt ma nói không sai, có người cố ý đem chúng ta dẫn tới La Hán Viện. Nhất tâm bận điệu nói, có phải hay không là Phật tử. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải. Tuy nói Phật tử tính cách khác liệt, nhưng hắn tiến vào Phạn Thiên Cổ Tự, liền trực tiếp đi Bồ Đề Viện. Về sau liền một mực ở Bồ Đề Viện bên ngoài mai phục chúng ta. Không có thời gian đi hủy mất điều tượng. Nhất Tâm kinh ngạc nói, "Không phải Phật tử, cái kia là ai?" Tần Phong nhắm mắt suy nghĩ một trận, đối với Nhất Tâm nói, "Tối hôm qua chuyện phát sinh, ngươi cho ta cẩn thận nói một lần." Nhất Tâm chậm rãi đem tối hôm qua chuyện phát sinh báo cho Tần Phong. Tần Phong một mực niết môi, trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất lâu về sau, Tần Phong phất phất tay nói, "Việc này mười phần quái dị, ta mặc dù có chút ý nghĩ, lại không có chứng cứ, chỉ là không có bằng chứng suy đoán." nhất tâm người trước gan tâm nghỉ ngơi dưỡng thương chuyện này giao cho ta nhất tâm mấy ngày tới một mực không có nghỉ ngơi thật tốt tinh thần ở vào căng cứng trạng thái lại bị trọng thương đã sớm tình trạng kiệt sức. giờ phút này dược kình tuân lên tới rất nhanh liền mê man đi qua tần phong khoanh chân ngồi ở một bên luyện hóa bồ đề la hán quả lưu lại dược lực bất chi bất giác sắc trời ảm đạm xuống tới hắc Ám đúng hạn mà tới từ chỗ xa mãnh liệt mà tới giống như hải khiếu đồng dạng khí thế hung hăng ông nguyên bản tàn phá ba mắt cổ phật điêu tượng tỏa ra phật quang đem đậm đặc hát cám cản ở ngoài cửa từ bên trên nhìn lại toàn bộ la hán viện liền giống như là trong bóng tối một tòa đào hoang những này tinh thuần ma khí đến cùng là từ đâu mà tới vì cái gì phạn thiên cổ tự ở phong ấn trước đó các đại thiện viện môn phía trước liền đứng sừng sững cổ phật điêu tượng ngăn cản ma khí ma khí cùng tứ đại cổ tự tiêu vong lại có quan hệ thế nào tần phong trong đầu lượn vòng lấy vô số nghi hoặc trong lúc nhất thời lại không có đáp án Nửa đêm, bên ngoài bỗng nhiên phá lên gió lớn. Phong thanh xuyên qua xong cửa sổ, thanh âm giống như quỷ khóc. Ô ô ô không biết chỗ nào truyền tới thê thảm gào thét. Liêu thanh phạn dọa đến run lầy bẩy, trốn ở nơi hẻo lánh, nói, Tần kiếm tôn, ngươi đã nghe chưa, có người ở kêu thảm. Thần phong mặt chìm như nước, gật đầu nói, ta nghe được. Liêu thanh phạn thở dài một hơi, nói, ta liền nói sao, ta nhất định không có nghe lầm, xác thực có người kêu thảm. Lại tiểu hòa thượng tên ngu ngốc này, nói không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Tần phong nhàn nhạt nói, hắn thực ra cũng nghe đến, chỉ là không muốn để ngươi sợ hãi. Liêu thanh phạn yên lặng, đôi mắt đẹp nhìn qua đang ngủ say nhất tâm, ánh mắt hơi khát thường. a tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, càng ngày càng va rội, phản phất gần trong găng tức. Tần phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, đồng nhiên đứng dậy, nói, Liêu cô đương, ngươi cùng nhất tâm lưu trong phòng, tuyệt đối không nên ra ngoài ta đi ra bên ngoài dò xét một phen liêu thanh phạn sắc mặt biến hóa bận điệu nói tần kiếm tôn như là lạt ma nói qua bên ngoài rất nguy hiểm để chúng ta tuyệt đối không nên ra ngoài tần phong cười nhạt nói ta người tài cao gan lớn ngươi yên tâm ta tuyệt không có việc gì chỉ là chờ ta ra ngoài về sau không quản ai gõ cửa các ngươi đều không cần mở cửa liêu thanh phạn ngạc nhiên nói tần kiếm tôn gọi cửa chẳng lẽ cũng không mở tần phong gật đầu nói đúng liền xem như ta gõ cửa Các ngươi muốn hay không mở? Bởi vì ta sẽ không gõ cửa, sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào tới. Liêu Thanh Phạn còn muốn khuyên một phen, Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền biến thành một đạo kim quang từ trước mặt nàng biến mất. Tần Phong rời phòng, phát hiện La Hán viện bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn vòng quanh La Hán viện đi một vòng, phát hiện có hai gian tiền phòng môn mở ra, bên trong đen ngòm, nhìn không rõ. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào một gian tiền phòng, phát hiện có hai thân ảnh nằm sấp trên mặt đất bên trên. Dưới thân là một vũng lớn vết máu. Tần Phong đem bên trong một cỗ thi thể chuyển qua tới, phát hiện là Phật tử một tên đệ tử, thất khiếu chảy máu, lồng ngực huyết nhục mơ hồ, trái tim bị người đào đi, tử trạng cực kỳ thê lương. Đêm khuya cổ tự, bên ngoài cuồng phong gào thét. Đối mặt tử trạng như vậy kinh khủng thi thể, Tần Phong cũng không khỏi dùng mình một cái, toàn thân sinh hàn. Tần Phong dùng mũi chân đem một người khác cũng vượt qua tới, phát hiện hắn trái tim cũng bị người đào đi, nhưng hai mắt trừng trừng, bờ môi rung động, thế mà còn thừa xuống một hơi. Người nghĩ muốn nói cái gì? Tần Phong nhìn ra người này tựa hầu nghĩ muốn nói cái gì? Vội vã túi người, tử tế nghe lấy. Phật! Phật! Cái này tên áo trắng tăng nhân chỉ nói ra một chữ, liền tắt thở rồi. Phật! Hẳn là hắn nói là Phật tử. Tần Phong trong lòng một trầm, kinh ngạc nói, hẳn là ta nghĩ sai, giết người thật sự là Phật tử. mươi 542, Đế Thinh kiếm hồn. Liên ở Tần Phong kiểm tra thi thể thời điểm, bỗng nhiên sau lưng gió lớn mãnh liệt một đạo kiếm quang ở hắc cám bên trong sáng lên lấy thê sét đánh không kịp bưng thai, hướng về hắn sau lưng đâm tới keng tần phong đã sớm chuẩn bị phảng phất sau lưng sinh nhãn ngũ tuyệt thần kiếm bay ra trên không trung cùng đạo kiếm quang này va chạm phát ra một tiếng văng giòn phật tử quả nhiên là ngươi tần phong quay đầu chỉ gặp một tên tăng nhân thân một ánh trăng khuôn mặt tuấn lãng chỉ là thần sắc có chút dữ tợn hai mắt lập lọe sắc cơ Tần phong phật tử nghe răng cười một tiếng thân ảnh nhất động hướng về ngoài cửa chạy trốn người trốn được mất sao tần phong giận không kềm được hóa thành một đạo kiếm quang chặt chẽ đuổi theo ở phật tử sau lưng siêu phật tử tốc độ cực nhanh thân ảnh giống như quỷ quái xông vào phụ cận một tòa thiền phòng tần phong theo sát phía sau xông vào trong thiền phòng chỉ gặp ở ánh trăng chiếu rọi phía dưới phật tử đang đứng ở trong thiền phòng trong mày túi đầu hắn dưới chân là hai cố áo trắng tăng nhân thi thể lực phá một cái đột lớn trái tim bị người đạp mất Nhìn thấy Tần Phong xông vào tới, Phật tử đầu tiên là khẽ giật mình, tức thì trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nói, tốt ngươi cái Tần Phong, phía đi đệ tử ta tu vì còn chưa đủ, lại thừa dịp bóng đêm tới giết bọn hắn, lại còn dám đi mà quay lại, ngươi quả nhiên là không đem ta để vào mắt sao. Tần Phong hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, Phật tử, ngươi giết đồ đệ của mình, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Bọn hắn như vậy tin tưởng ngươi, tôn ngươi vi sư, ngươi lại vì tu luyện ma công, thống hạ sát thủ. Thật sự là không bằng heo chó. Phật tử song quyền nắm chặt, nổi giận nói, Tần Phong, ta không cùng ngươi nói nhảm. Cái gì chó má ba ngày chi ước, hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Tần Phong nhìn qua Phật tử, ánh mắt băng lãnh, nói, ta cũng có ý đó. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Nói khoác mà không biết ngượng. Phật tử hư lạnh một tiếng, tay trái thả ở bên hông, nắm chặt tinh la kiếm chuôi kiếm, bày ra tinh la cư hợp chạm tư thế. Một bên khác, Tần Phong trong tay cầm ngũ tuyệt thần kiếm, đứng tại chỗ chỉ là cười lạnh, lại không có xuất kiếm y tứ. Một lát về sau, Phật tử kiềm chế không nổi, hỏi, Tần Phong, ngươi còn đang chờ cái gì, vì sao còn không xuất kiếm? Tần Phong cười nhạt nói, lúc trước ngươi để ta trước xuất kiếm, hôm nay ta để ngươi một lần. Nghe được Tần Phong, Phật tử sắc mặt biến hóa, nói, ngươi thảm bại ở ta dưới kiếm, là bại tướng dưới tay ta. Ta cần ngươi nhường, Đừng nói nhảm, mau mau xuất kiếm, đánh nhau chết sống tần phong trái lại đem ngũ tuyệt thần kiếm thu vào vỏ bên trong cười nói ta liền không trước xuất kiếm có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a phật tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được đống nhiên nói chẳng lẽ ngươi đều biết tần phong cười nói thế gian kiếm pháp tuyệt đại đa số đều chú trọng đánh đòn phủ đầu lấy nhanh chiến thắng lại tinh la kiếm pháp phương pháp trái ngược chú trọng là phát sau mà đến trước phật tử kinh ngạc nói ngươi hiểu tinh la kiếm pháp tần phong lắc đầu nghĩa mai nói ta thế nào hiểu như vậy ngu xuẩn kiếm pháp ta chỉ cần không xuất thủ, ngươi thế nào phát sau mà đến trước. Ngay cả năng lực tiến công đều không có kiếm pháp, cũng xứng đáng được là kiếm pháp. Phật tử sắc mặt đỏ lên, lấy ngôn ngữ khích tướng, mặc dù không biết ngươi như thế nào khám phá tinh la kiếm pháp. Nhưng mà ngươi không xuất thủ, ta cũng không xuất thủ, chẳng lẽ hai người chúng ta cứ làm như vậy rông dài? Tóm lại, ngươi không phá được tinh la kiếm pháp, đây là sự thật, đích thực thẹn với đế sư Tri danh. Tần Phong nhìn chăm chú Phật tử, tiếp tục nói, tinh la kiếm pháp. Chỉ thủ không công, xương không lên thượng thừa kiếm pháp. Ta bại bởi ngươi, cũng không phải là bởi vì tinh la kiếm pháp, mà là ngươi. Ta! Ta thế nào? Phật tử Trấn Kinh nói. Ngươi danh xương Phật đà chuyển thế, không gì không biết, thậm chí có thể dự báo tương lai. Nhưng mà, ở ta xem ra, ngươi toàn trí toàn năng là giả, dự báo tương lai cũng là giả. Thần Phong cười lạnh nói. Nói hiệu nói vượng. Ta nếu không phải toàn trí toàn năng vì cái gì đối với ngươi cùng nhất tâm sự tình rõ như lòng bàn tay phật tử ánh mắt tán loạn thần sắc bối rối phật tông có một loại thần thông gọi là tha tâm thông có thể đọc đến người khác ý nghĩ đạo tông cũng có độc tâm thuật ma tông có nhiếp hồn thuật đều có thể đọc người tư duy thực ra cái này mấy loại thần thông đều cùng kiếm hồn có quan hệ ta hiểu rõ một thanh thần kiếm lấy thần thú đế thính xương sườn rên đúc tên là đế thính kiếm ngưng tụ ra đế thính kiếm hồn có thể nghe người ta tâm Tần Phong hai mắt nhìn chăm chú Phật tử, chậm rãi nói ra: "Phật tử sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy hốt hoảng, rung giọng nói: Không thể nào. Ngươi không thể nào biết Đế Thính kiếm hồn tồn tại." Tần Phong thở dài một hơi, cười nói: "Ta nguyên lai cũng không biết, chỉ là suy đoán, có thể ta bây giờ lại biết, ngươi quả nhiên người mang Đế Thính kiếm hồn, có thể nghe người ta tâm." Nhìn trộm ta ý nghĩ. "Không quản ta như thế nào xuất kiếm, cho dù sử dụng ra vô hình không dấu tích vạn kiếm vông ngân, ngươi cũng có thể đưa lưng về phía ta." tránh ra tất cả kiếm khí thinh la kiếm pháp phát sau mà đến trước cũng không đáng sợ nhưng mà tăng thêm có thể đọc nhân tâm đế thính kiếm hồn liền trở nên cực kỳ khủng bố để ngươi đứng ở thế bất bại phật tử im lặng không nói xem như chấp nhận tần phong tiếp tục nói ngươi ở bồ đề viện bên trong gặp được con khổng lồ nhóm cũng không dám xuất thủ chỉ có thể phái đệ tử đi lên chịu chết bởi vì ngươi đế thính kiếm hồn chỉ có thể nghe người ta tâm đọc không ra yêu thú tâm tư ngươi không phải phật đã truyền thế thậm chí không phải tinh là quốc thái tử, ngươi chỉ là một cái gặp vận may, đạt được đế thính kiếm hồn lừa đảo. Phật tử đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn, cười lạnh nói, ngươi nói đủ chưa? Ta là lừa đảo cũng tốt, Phật tử cũng được. Sự thật bên trên, ngươi liền không phá được kiếm pháp của ta, ngươi thắng không được ta, càng giết không được ta. Thần phong nhìn chăm chú Phật tử, cười không nói. Phật tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, nộ khí tiêu hết, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hai người bốn mắt đối lập nhau lẫn nhau đưa mắt nhìn rất lâu phật tử nhẹ nhàng gật đầu đông nhiên nói ra một câu không đến đầu não mà nói ta tin ngươi một lần tần phong gật đầu ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ trên thân bạo phát ra nghiêm nghị kiếm khí nói phật tử ta nếu biết lai lịch của ngươi liền có hoàn toàn chắc chắn phá ngươi kiếm pháp kiếm hoàn giết ngũ tuyệt thần kiếm vung lên hung hậu kiếm khí mãnh liệt mà ra trên không trung hóa thành một viên kiếm hoàn giống như con quay đồng dạng phi tốc chuyển động suy suy suy Kiếm hoàn bạo phát ra bên trên vạn đạo kiếm khí, hóa thành một đạo điên cuồng xoay tròn thiết hoa sen, hướng về Phật tử bay đi. Phật tử cười lệnh, tay trái nắm chặt tinh la kiếm, nói, chỉ là kiếm hoàn, có thể làm gì được ta? Tinh la cư hợp chạm. Chỉ gặp một đạo kiếm quang bạo phát, tốc độ nhanh kinh người, hướng về kiếm hoàn chém tới. Vụ Phật tử một kiếm đem kiếm hoàn biến thành kiếm khí hoa sen chém thành hai nửa, hung hăng chạm ở hạch tâm kiếm hoàn bên trên liên ở phật tử tự cho rằng một kiếm có thể đem kiếm hoàn chém vỡ thời điểm kỳ biến nảy sinh kiếm hoàn bỗng nhiên bạo liệt ra tới bạo phát ra vô số đạo kiếm khí hướng về xung quanh bắn ra phật tử chỉ còn kịp hai tay khoanh bảo vệ gương mặt có thể những này kiếm khí biết bao sắp bén ở phật tử trên người xuyên qua mà qua thân thể bị xuyên qua thùng trăm ngàn lỗ máu tươi bao phủ toàn thân phúc tần phong thừa cơ lấn người tiến lên thân ảnh giống như quỷ quái một kiếm đâm xuyên phật tử lồng ngực người. Phật tử hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là không thể tin, khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Phật tử, ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thừa xuống đệ tử. Tần Phong đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Phật tử thân thể từ kiếm phong bên trên trở rơi, ngã xuống trên đất, cũng không có tiếng thở nữa. mươi 543, tử mạch hộ pháp. Tần Phong một kiếm giết Phật tử, trên mặt lại không một chút vui mừng, đứng tại chỗ bất động, ánh mắt tứ phương, lạnh giọng nói, ra tới đi. Chỉ gặp Tần Phong sau lưng hắc ám bên trong đi ra một người, rõ ràng là như là lạt ma. Như là lạt ma túi đầu nhìn xem Phật tử thi thể, cười nói, a di Đà Phật, bần tăng quả quyết không ngờ rằng, đế sư vậy mà có thể giết Phật tử. Xem ra bần tăng trước đó một mực khinh thường đế sư. Tần Phong xoay người, nhìn qua mặt mũi hiền lành như là lạt ma, nói, vừa mới đánh lén ta người, không phải Phật tử, mà lại như là đại sư chứ. Như là đại sư trước giả mạo ta, giết Phật tử bốn tên đệ tử sau đó lại giả mạo phật tử dẫn ta đến nơi đây đến cùng là mục đích gì như là lạt ma cười không nói hiển nhiên là chấp nhận tần phong tiếp tục nói ra như vậy xem ra hủy mất cổ phật điêu tượng đem chúng ta dẫn tới la hán về người cũng là như là đại sư như là lạt ma ánh mắt nhìn qua tần phong cười ha ha, nụ cười dữ tợn đế sư ngươi quả nhiên thông minh là dòng phượng trong loài người nhưng là người càng thông minh hơn chết càng nhanh ngươi nói không sai là ta hủy cổ phật điêu tượng Giết Phật tử đệ tử, dẫn ngươi cùng Phật tử đánh nhau. Ta nhiều lần bảo vệ ngươi, là muốn lợi dụng ngươi, phân tán Phật tử lực chú ý chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng ngược lại ở dưới kiếm người, dĩ nhiên là Phật tử. Tần Phong cho mày, nói, ta không rõ, như là đại sư ngươi được tôn xưng là lạt ma, lòng dạ từ bi. Coi như cùng Phật tử có thủ, khổ tâm tính kế hắn, cũng không cần giết đệ tử của hắn. huống chi, những đệ tử này trái tim bị đảo tử trạng thế thảm. Theo ta được biết, Chỉ có tu luyện ma tông kiếm pháp, mới cần người sống trái tim. Chẳng lẽ, như là lạt ma sắc mặt biến hóa, nhìn qua Tần Phong, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng biết bao nhiêu. Tần Phong lắc đầu nói, ta biết không nhiều. Nhưng mà ta hoài nghi, ngươi căn bản không phải như là lạt ma. Ha ha ha. Như là lạt ma cất tiếng cười to, nói bậy nói bạn, ta không phải như là, là ai. Tần Phong tiếp tục nói, ngươi có thể ngụy trang thành ta cùng Phật tử, tự nhiên liền có thể ngụy trang thành như là lạt ma. có điều ngươi ngụy trang đích thực lợi hại ta hoàn toàn nhìn không ra một chút sơ hở tuyệt không phải phổ thông huyễn kiếm như là lạt ma chấp tay hành lễ mặt lộ từ bi đế sư không cần suy đoán lung tung bẩn tăng chính là như là tối nay nguyệt hát phong cao đế sư cùng phật tử thủ sâu tựa như biển đánh đến lưỡng bại câu thương song song chết bất đắc kỳ tử thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài để người than thở như là lạt ma trong tay háo trượt ra một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm giống như thanh xả bước chậm hướng về tần phong đi tới Hắn mỗi bước ra một bước, đều tản mát ra khủng bố huy áp, đại địa đều tùy theo chấn động. Như là lạt ma y nguyên trên mặt từ bi, quang minh lấm liệt, nhưng là hai mắt bên trong lại là hiện lên khủng bố sắc cơ. Rốt cuộc không có ý định nguy trang, muốn trừ mất ta sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong không có nửa điểm sợ hãi. Đế sư, ngươi biết quá nhiều, nhất định phải chết. Ngươi sau khi chết, bần tăng sẽ tự thân vì người siêu độ. Như là lạt ma trên thân bạo phát ra cuồng bạo kiếm ý. Hắn chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, tu vi xa ở tần phong bên trên. Tần phong nhìn qua như là lạt ma trong tay háo trượt xuống tới màu xanh nguyên kiếm, bừng tỉnh nói, ta nguyên lai không biết ngươi là ai, nhưng mà ta hiện tại biết. Ngươi quả nhiên không phải như là lạt ma. Như là lạt ma dừng xuống bước chân, ngẩng đầu nhìn tần phong, nghĩa mai nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta là ai. Tần phong nhàn nhạt nói, ta không quen biết ngươi, lại quen biết kiếm trong tay ngươi. Hình như thanh xà, biến hóa vô tận. Kiếm này tên là Tạo Hóa, là một thanh có hy vọng tấn thăng đến Thiên Giai Ma Kiếm. Bất quá ta xem trong tay ngươi thanh Xả Tạo Hóa Kiếm, màu sắc còn không nóng ánh long lanh, nên còn chưa tới Thiên Giai, chỉ là Địa Giai. Như là lạt ma khỏe mắt run rẩy dữ dội, một mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong, nói: Không thể nào, ngươi làm sao có thể quen biết thanh Xả Tạo Hóa Kiếm? Kiếm này đã mấy ngàn năm đều không có xuất thế, ngươi lại kiến thức rộng rãi, cũng không thể nào quen biết. Tần Phong nói. Ta tự nhiên không thể nào gặp qua thanh xà Tạo Hóa kiếm, thậm chí cũng chưa từng gặp qua kiếm này hàng nhái. Kiếm này chính là một thanh ma kiếm, Sích Nguyệt giáo chí bảo thiên công sách bên trên, ghi lại tỉ mỉ rèn đúc phương pháp. Mấy năm trước, Sích Nguyệt giáo nội loạn, có hai tên hộ pháp thừa cơ xông vào Sích Nguyệt giáo bảo khố, cướp đi thiên công sách cùng đông đảo bảo vật. Trong đó một cái chính là Huyết Hà hộ pháp, hắn bị một cái khác hộ pháp đánh lén, thân chịu trọng thương. Thanh xà Tạo Hóa kiếm bản vẽ cũng bị cái này hộ pháp cướp đi không biết ta nói có đúng hay không tử mạch hộ pháp thần phong cái này một lời nói cũng không phải là tin miệng nói bậy. năm đó tần phong cùng tử nhan quận chúa ở thất thải lưu ly cung bị huyết hà hộ pháp bắt từ hắn ngôn ngữ bên trong biết được một chút xích nguyệt giáo nội loạn bí mật về sau tần phong hướng chỉ riêng hỏi tham qua việc này chỉ riêng là xích nguyệt giáo thánh nữ tự nhiên đối với xích nguyệt giáo sự tình rõ như lòng bàn tay liền đem tình hình thực tế báo cho xích nguyệt giáo lấy thánh nữ vi tôn thánh nữ phía dưới chính là tả hữu hộ pháp tả hộ pháp chính là huyết hà hộ pháp hữu hộ pháp là tử mạch hộ pháp nhưng mà cái này tử mạch hộ pháp dụng ý khó giỏ cùng thiên ma giáo thông đồng lại mê hoặc huyết hà hộ pháp dẫn sói vào nhà vén lên nội loạn thậm chí ngay cả xích nguyệt giáo thánh nữ chỉ riêng đều bị người cầm đi Tử mạch hộ pháp mục đích là vì xích nguyệt giáo bảo khố hắn cùng huyết hà hộ pháp thừa dịp loạn đem bảo khố tịch quấn không còn lại bị thương huyết hà hộ pháp muốn đem hắn đưa vào chỗ chết có điều huyết hà hộ pháp mệnh không có đến tuyệt lộ tu vi tổn hao nhiều miễn cưỡng bảo trụ một mạng cuối cùng mang theo thiên công sách cùng mở ra thần ma bảo khố chìa khóa trốn đến bạch cốt sa mạc giấu ở thất thải lưu ly cung bên trong thu mua mã tặc, siêu tập vật liệu gen đúc luyện hồn sáo chuẩn bị chờ tu vi khôi phục về sau tìm tử mạch hộ pháp báo thủ mà tử mạch hộ pháp rời khỏi tây hoang về sau liền từ cái này mai danh nhận tích không chỉ là huyết hà hộ pháp một lòng muốn tìm tử mạch hộ pháp báo thủ chỉ riêng thủ hạ xích nguyệt vệ trải rộng thiên kiếm đại lục ngoại trừ tìm kiếm thánh nữ tung tích cũng là vì tìm kiếm tử mạch hộ pháp tung tích chu sát cái này phản đồ như là lạt ma nghe vậy rốt cuộc sắc mặt đại biến đều nói phật tử toàn trí toàn năng có thể ngay cả hắn đều nhìn không thấu ta thân phận đế sư lại có thể một câu nói toạc ra đích thực để ta chấn kinh như là lạt ma bắp thịt trên mặt phảng phất côn trùng đồng dạng không ngừng núp đích, hình thể cũng phát sinh to lớn biến hóa rất nhanh biến thành một cái gầy còm thấp bé mùi rừng Ánh mắt hung ác nham hiểm, gầy nhỏ láo giả. Thanh xà tạo hóa kiếm mười phần kỳ diệu, cũng không phải là lấy viễn thuật lừa bịp người khác cảm giác, mà là đem nhục thể tu luyện đến trình độ cao nhất, có thể khống chế cơ bắp xương cốt, biến thành bất luận người nào bộ dáng. May mắn mà thôi. Thần phong cười nói, ta tự biết không phải tử mạch hộ pháp đối thủ, nhưng trong lòng còn có một chuyện không rõ, còn mời hộ pháp nói rõ sự thật. Tử mạch hộ pháp hừ lạnh một tiếng nói, xem ở ngươi là sắp chết người phần bên trên, hỏi đi. Tần phong ánh mắt lấp lóe, tử mạch hộ pháp là ma tông hộ pháp, lại là như thế nào lắc mình biến hóa, thành như là lật ma. Lại là như thế nào thành huyền không tự truyền nhân. mươi 544, tính kế. Tử mạch hộ pháp cười lạnh nói, ta vì sao là huyền không tự truyền nhân? Bởi vì ta đúng là huyền không tự truyền nhân. Phật tử coi như giả danh lừa bịp, hắn cũng đúng là giả làm tự truyền nhân. Chỉ có tứ đại cổ tự truyền nhân máu tươi mới có thể mở ra phản thiên cổ tự phong ấn, cái này không giả được thần phong mở to hai mắt nhìn càng thấy nghi hoặc từ mạch hộ pháp là ma tông xích nguyệt giáo người vì sao lắc mình biến hóa trở thành huyền không tự chuyên nhân hắn cùng như là đại sư lại là quan hệ như thế nào từ mạch hộ pháp nghiến răng nghiến lợi nói năm đó ta cùng huyết hà cái này ngu xuẩn cướp sạch xích nguyệt giáo bảo khố đem bên trong bảo vật tịch cuốn không còn liền trốn ra tây hoang ta biết xích nguyệt giáo truy binh sẽ quần quận không ngừng đuổi theo qua tới liền trốn lên rèn đúc ra thanh xà tạo hoa kiếm sau đó đoạn mất lúc đầu kiếm tự phế tu vi mượn thanh xà tạo hóa kiếm trùng tu có thanh xà tạo hóa kiếm cải biến khuôn mặt ta dễ như trở bàn tay tránh né những truy binh kia nơi nào nghĩ đến lại gặp được như là cái này lão lửa chọc thần phong sắc mặt biến hóa tiếp tục lắng nghe như là cái này cực kỳ ngốc dối trá đến cực điểm quả thực là nói ta sát khí cuốn thân đem ta cầm xuống còn nói muốn độ hóa ta bước ta bài hắn vi sư dốc lòng tu hành phật pháp hóa giải sát khí hắn cái này ngu xuẩn Nhìn ta khi đó kiếm đạo Tu Vi không cao, liền lấy vì ta là ma tông tiểu lâu la. Chỗ của hắn biết, ta nhưng thật ra là xích nguyệt giáo hộ pháp, kiếm đạo Tu Vi không ở hắn phía dưới. Có thể khi đó ta vừa mới tự phế Tu Vi, chỉ có thể ép dạ cầu toàn, bài hắn vi sư, cho hắn làm trâu làm ngựa, tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Về sau, ta Tu Vi chậm rãi khôi phục, liền tìm một cái cơ hội, thừa dịp hắn ngủ say đem hắn làm thịt. Từ đây, ta liền ngụy trang thành như là cực kỳ ngốc dáng vẻ. Đánh lấy chảm yêu trừ ma danh nghĩa, khắp nơi giết người, nuốt sống trái tim nở dê. Ừ, tu luyện ma công. Từ mạch hộ pháp nghe răng cười nói, không nghĩ tới, như là cực kỳ ngốc danh hiệu còn rất dùng tốt. Thế nhân thật sự là ngu muội cho là hắn là lật ma, chém giết tất nhiên là ác nhân. Bọn hắn nơi nào biết, ta giết tất cả đều là tích đức làm việc thiện người tốt. Ha ha ha. Tần phong cảm giác trong lòng một cố lạnh lẽo thấu xương tập tới, toàn thân băng hàn. Như là cực kỳ ngốc cái xác, vừa dơ vừa dơ ta sớm liền mặc chán. Đế sư cái sát xem ra không sai, chờ ta giết người, liền đóng vai thành người hành tẩu nhân gian. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ như mây, cái gì cần có đều có, chẳng phải là đẹp quá thay. Từ mạch hộ pháp ánh mắt nhìn qua tần phòng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tần Phong không sợ chút nào, khoan thai nói, hộ pháp nguyện ý đóng vai thành ta, là của ta vinh hạnh. Nhưng mà ta đối đầu rất nhiều, hộ pháp liền không sợ náo ra ô long, chết toan chết uổng. Từ mạch hộ pháp khẽ giật mình, Nói, nói cũng đúng. Thiên ma giáo cao thủ, mỗi người nghĩ muốn đem ngươi diệt trừ nhanh. Ta vẫn là đóng vai thành Phật tử, càng tiêu giao tự tại. Tần Phong gật đầu nói, đúng vậy à, Phật tử anh Tuấn Tiêu Sái, lại là Phật Đà Hạ phẩm, tín đồ đông đảo. Đóng vai thành hắn, lại tốt cực kỳ. Từ mạch hộ pháp nhẹ gật đầu, nói, Tần Phong, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chờ ta trước lột Phật tử cái xác, nuốt hắn tâm, lại tới trường trị ngươi. Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem Tử Mạch hộ pháp hướng về Phật tử đi qua, trên mặt lộ ra một bôi cười thầm. Phật tử mặt hướng túi xuống trên mặt đất bên trên, đã có một nén nhang thời gian. Tử Mạch hộ pháp liệu định Phật tử đã chết hẳn, trong lòng có chút lo lắng, chỉ sợ chết thời gian quá dài, nhân tâm liền ăn không ngon. Vụ. Tử Mạch hộ pháp tay phải bỗng nhiên nô ra, đầu ngón tay lập loè sắc bén kiếm mang, đâm thẳng Phật tử giữa lưng. Hắn muốn trực tiếp từ phía sau đem Phật tử trái tim đào ra tới. Kỳ biến lại sinh một đạo kiếm quang ở tử mạch hộ pháp trước mặt sáng lên nhanh không thể tưởng tượng nổi hướng về đỉnh đầu hắn chém tới xuất thủ người rõ ràng là toàn thân máu tươi ngã xuống đất không dậy phật tử tử mạch hộ pháp không ngờ rằng phật tử bỗng nhiên xuất thủ chỉ còn kịp cái đầu về sau ngửa mặt lên lấy một cái cực kỳ bóp méo tư thế đem cái hốt chặt chẽ dán ở phía sau trên lưng suy tinh la kiếm chạm ở tử mạch hộ pháp bả vai bên trên vạch ra một đầu thật dài vết máu phật tử người thế mà không chết từ mạch hộ pháp trong lòng lấy làm kinh ngạc trong tay háo bay ra một đầu màu xanh luyết kiếm giống như linh xà thổ tín hướng về phật tử đánh tới phật tử đã sớm chuẩn bị thân hình nhanh trong tối lui trong chớp mắt đã đến ba trượng bên ngoài cùng tần phong tương hô là thế đối chọi. từ mạch hộ pháp giật mình không giam tùy tiện truy kích một trận làm người giang đau sốt keo kẹt tâm thanh dán ở phía sau lưng cái đầu chậm rãi nhấc lên khôi phục như thường chật chật phật tử kiếm pháp của ngươi thật là nát gần như vậy khoảng cách đánh lén vậy mà đều thất bại. Tần Phong tựa hồ sớm liền ngờ tới Phật tử sẽ khởi tử hoàn sinh, nhàn nhạt nói. Cái này đều tại ngươi. Ta đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem hắn một kiếm chém giết. Ngươi lại cố ý để hắn tới tìm ta, ta chỉ có thể vội vàng xuất kiếm, lúc này mới thất bại. Phật tử sắc mặt đỏ lên, tranh luận nói. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cùng Phật tử xem tử mạch hộ pháp như không, ngươi một lời ta một câu cãi lộn lên, lẫn nhau vung nổi hoáng trách. Đủ rồi từ mạch hộ pháp đích thực nghe không vô gầm thét một tiếng hai người các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì thần phong ngươi không phải giết phật tử sao phật tử thế nào còn nhảy nhót tương bừng tần phong cười nói phật tử nếu không giả chết ngươi lại thế nào sẽ buông lỏng cảnh giác hiện thân ta như không phải cố ý yếu thế để ngươi cho rằng nắm vững thắng lợi lại thế nào sẽ đem thân phận chân thật nói ra tới từ mạch hộ pháp nhìn qua tần phong không thể tưởng tượng nổi nói ngươi cùng phật tử thù sâu tựa như biển chẳng lẽ là giả bộ đến cho ta xem Không thể nào, tuyệt không thể nào. Huống hồ, hai người các ngươi đến cùng là khi nào thông đồng một mạch? Ta một mực ở một bên giám thị, thế nào không biết? Phật tử phất phất tay, tăng bào bên trên vết máu quét sạch sành xanh, cười nói: Đế sư cùng ta có thủ không giả? Nhưng mà ta rất rõ ràng, đế sư cũng không phải là giết đồ đệ của ta hung thủ. hắn có một chút nói không sai, ta xác thực có đế thính kiếm hồn, có thể nghe người ta tâm. Toàn bộ la hán viện bên trong, ta duy nhất nhìn không thấu người cũng chỉ có ngươi cho nên ta đối với ngươi vô cùng kiên kỵ. Từ mạch hộ Pháp chấn kinh nói, ta cho rằng ngươi là Phật đà chuyển thế, toàn trí toàn năng, đối với ngươi cũng vô cùng kiên kỵ. Không nghĩ tới, ngươi sẽ chỉ là tha tâm thông. Ta kiếm đạo cảnh giới nghiền ép ngươi, ngươi tự nhiên nhìn không thấu ta. Phật tử quay đầu nhìn qua Tần Phong, nói, bây giờ, ta cũng nhìn không thấu đế sư. Tần Phong cười khẽ nói, còn muốn đa tạo Phật tử, đem ta bước vào tuyệt cảnh, ta chỉ có thể liều mạng một lần. Lúc này mới may mắn tu luyện thành vô lậu kim thân, thành tựu tam đại trí tôn cảnh giới, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Tam đại trí tôn cảnh giới. ngươi là siêu tuyệt kiếm tôn. Ngàn năm mới có thể ra một cái siêu tuyệt kiếm tôn. Phật tử cùng tử mạch hộ pháp hai người đều là một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tần phong. Tần phong giống như cười mà không phải cười, cũng không đáp lời, tự nhiên là chấp nhận. Hô! Thì ra là thế. Tử mạch hộ pháp thở dài một hơi, hắn tất cả hiểu rõ tần phong sớm liền hoài nghi thân phận của hắn nghị kỵ dẫn rắn ra khỏi hàng kế hoạch bởi vậy tần phong nhìn thấy phật tử về sau liền hơi áp chế bản thân kiếm đạo cảnh giới để phật tử có thể mượn đế thính kiếm hồn đọc đến suy nghĩ của hắn sự thật bên trên tần phong cùng phật tử xác thực nhìn nhau rất lâu chính là thông qua tinh thần trực tiếp giao lưu cuối cùng phật tử lựa chọn tin tưởng tần phong tuy nói hai người là cựu địch nhưng mà ở cùng chung địch nhân trước mặt bọn hắn lựa chọn từ bỏ thành kiến tạm thời liên thủ cùng nhau đối địch Từ Mạch hộ pháp ngụy trang thành như là lật ma, trong bóng tôi châm ngòi lì dán, tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Hắn đến hiện tại mới biết, bản thân ngay từ đầu liền rơi vào đến Tần Phong trong bẫy, bị hung hăng tính kế một phen. Chương 545, liên thủ đối địch. Từ Mạch hộ pháp rất hối hận, hắn lúc này mới tỉnh ngộ qua tới, bản thân nên sợ hãi người không phải Phật tử, mà là Tần Phong. Sớm biết, ta liền không nên che chở hắn, để hắn chết ở Phật tử dưới kiếm. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế từ mạch hộ pháp thở dài một tiếng tần phong đã thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn muốn giết hắn đã làm mười phần khó khăn sự tình hối hận cũng không kịp giết tần phong cùng phật tử rất khó nhưng bọn hắn biết ta quá nhiều bí mật nhất định phải giết từ mạch hộ pháp thân thể bỗng nhiên bành trướng hóa thành cả người cao trượng hai đại hán trong tay háo thanh xà tạo hóa kiếm do một thanh nhuyễn kiếm hóa thành thanh sắc cự kiếm khiêng trên bả vai bên trên uy thế mười phần thanh xà tạo hóa kiếm có tạo hóa chi công quả nhiên lợi hại Không những kiếm chủ có thể khống chế cơ bắp xương cốt, cải biến bề ngoài hình thể, ngay cả kiếm hình dạng cũng có thể tùy ý biến hóa, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo. Tần Phong ánh mắt một sáng, lòng ngứa ngay khó nhịn, đối với thanh xà tạo hóa kiếm rất là tò mò. Thiên công sách mấy tờ cuối cùng vốn là thanh xà tạo hóa kiếm rèn đúc bản vẽ, lại bị Tử Mạch Hộ Pháp xé đi. Liên quan tới thanh xà tạo hóa kiếm ghi lại, Thiên công sách bên trên chỉ còn lại giải rác nửa tờ. Huyết Ma Trạm, Tử Mạch Hộ Pháp sát khí ngập trời. Trong tay thanh sắc cự kiếm vung lên, liền có vô biên kiếm khí chẳng tới. "Phật tử, ngươi thiện thủ, một kiếm này, ngươi tới chống lại." Thần Phong đống nhiên lui lại một bước, trốn ở Phật tử sau lưng. Phật tử khí nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đế sư, quá hèn hạ. Ngươi không phải nói Tinh La kiếm pháp là không đáng giá nhắc đến tầm thường kiếm pháp? Đã ngươi kiếm pháp lợi hại, liền để ta kiến thức một phen." Phật tử mặc dù nói như thế, nhưng kiếm khí đã đến trước mắt, chỉ có thể tay trái rút kiếm, sử dụng ra Tinh La cư hợp chạm suy một đạo kiếm quang sáng lên tử mạch hộ pháp công kích bị phật tử toàn bộ chống lại chật chật ta thu hồi trước đó tinh la kiếm pháp phát sau mà đến trước xác thực có chỗ độc đáo là đỉnh cấp phòng thủ kiếm pháp phật tử có thể nhịn đau cắt thịt mượn tinh la kiếm pháp kiếm phổ cho tại hạ nhìn qua thần phong dấu ở phía sau cười nói ngươi đừng có nằm mơ chờ giết cái này lao ra hỏa ta tất cùng ngươi quyết nhất tử chiến phật tử gặp tần phong cố y lây chính mình làm tấm thuận còn yêu cầu kiếm phổ không khỏi chửi ầm lên hắn vô sỉ phật tử kiếm pháp giọt nước không lọt bằng vào ta kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi vậy mà nhất thời công không phá được hắn phòng thủ từ mạch hộ pháp kinh ngạc mặc danh muốn biết phật tử đế thính kiếm hồn mặc dù có thể nhìn trộm nhân tâm nhưng chỉ có thể nhìn trộm so với hắn kiếm đạo cảnh giới thấp kiếm tu từ mạch hộ pháp là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương phật tử tự nhiên không cách nào nhìn trộm suy nghĩ của hắn cũng vô pháp khám phá kiếm pháp của hắn nói cách khác Phật tử có thể chống lại tử mạch hộ pháp công kích cũng không mượn nhờ đế thính kiếm hồn, tất cả dựa vào tinh la kiếm pháp. Tần Phong âm thầm gật đầu, trong lòng đối với tinh la kiếm pháp đánh giá lại cao một cái cấp bậc. Thanh xả, tử mạch hộ pháp cho mày, miệng lớn chưng mở, thở ra một hơi, chỉ gặp thân thể của hắn giống như quả cầu da xì hơi, lại thay đổi hồi gầy còm lão giả, gầm thét một tiếng. Siêu, trong tay hắn thanh xả tạo hóa kiếm cũng nhanh chóng tốc độ thu nhỏ, hóa thành một thanh dài ba thước màu xanh tiểu kiếm lập loe sắc bén hào quang lơ lửng ở lòng bàn tay của hán đi từ mạch hộ pháp nhất chỉ phật tử thanh xà tạo hóa kiếm hóa thành một đạo bóng xanh hướng về phật tử tập tới thần phong nhắc nhở nói phật tử đây là phi kiếm thuật ngươi phải cẩn thận phật tử tức giận nói ta tự nhiên biết đây là phi kiếm thuật ngươi sợ ta cản không nổi đổi ngươi tới ta vừa vặn nghỉ ngơi một hồi thần phong cười nói kiếm pháp của ngươi chỉ có thể phòng ngự cũng không thể tiến công nếu là đến lượt ta chống lại Ai tới tiến công? Phật tử giận nói, vậy ngươi ngược lại là tiến công a? Tần Phong nghiêm mặt nói, chớ quấy giày, ta đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Kiếm Vương sơ hở, không dễ tìm. Ta xem ngươi là cố ý không xuất thủ, chờ ta cùng hắn liều lượng bại cầu thương. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ, liền được tôn là đế sư, tâm tư biết bao độc nha Phật tử thầm kín đoán thầm nói, vụ. bóng xanh đã đến trước mắt, Phật tử không dám nghĩ tiếp nữa, trong tay tinh la kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo chói mắt kiếm quang chạm ở bóng xanh bên trên, ken, bóng xanh bị đánh bay đến mấy trượng bên ngoài, lại kiểu như linh rắn, linh động không gì sánh được, trên không chung quanh quẩn một vòng, lại hướng Phật tử công tới, ken ken ken, thanh xà tạo hóa kiếm giống như báo tố, điên cuồng tiến công, Phật tử đáp ứng không xuể, cắn chặt răng, liều mạng chống lại. giờ phút này, Tinh La Kiếm Pháp thế yếu liền hiện ra tới, Tinh La Kiếm Pháp, chú trọng là phát sau mà đến trước, thay lời khác nói, bộ kiếm pháp kia không có chủ động năng lực tiến công. Mười phần bị động, lại tăng thêm tinh la cư hợp chạm mỗi một lần công kích về sau, liền muốn thu kiếm vào vỏ, có to lớn công kích khoảng cách. Đối mặt tử mạch hộ pháp lăng lệ thế công, phật tử hầu như chống lại không nổi. Têu To nói, đế sư, ta nhanh không chịu nổi, ngươi mau ra tay à? Tần Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào tử mạch hộ pháp, tìm kiếm hắn kiếm pháp bên trong sơ hở. Nghe được phật tử hét lớn, Tần Phong ánh mắt một sáng, nói, tìm được. Siêu. Tần Phong toàn thân tỏa ra kim quang sau lưng hiện ra bát bộ thiên long chúng hư ảnh trong tay đều cầm binh khí cùng nhau hướng về tử mạch hộ pháp đánh tới thanh thế kinh người thanh xả trở về tử mạch hộ pháp gặp tần phong kiếm pháp lăng lệ mang theo vô kiên bất tồi chi thế không dám thất lễ ngón tay một khuất nguyên bản đang tập kích phật tử màu xanh tiểu kiếm liền bay trở về đâm thẳng tần phong giữa lưng vạn kiếm thành xa giết tần phong cũng không quay đầu trong tay ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang đại thịnh huyễn hóa ra cắt bay đá chạy hướng về tử mạch hộ pháp tịch cuốn mà đi vạn kiếm thành xa là hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tứ trọng tần phong nguyên lai thực lực không đủ chỉ có thể sử dụng ra chưa hoàn toàn vạn kiếm thành xa uy lực liền cực kỳ doa người bây giờ tần phong phật kiếm đại thành thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn tu vi xưa đâu bằng nay lại tăng thêm tần phong từ phật tông kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ được một hạt cắt một thế giới một lá một bồ để phật môn vô thượng diệu pháp rốt cuộc có thể thi triển ra bản đầy đủ vạn kiếm thành xa ho ho ho. Côn Phong gào thét, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Mỗi một kiếm đều là một hạt cắt bay, mỗi một viên đống cắt ngầm lấy một cái thế giới. Từ mạch hộ pháp bị bao phủ trong đó. "Tần Phong, ngươi không muốn sống nữa." Từ mạch hộ pháp gặp Tần Phong không tránh không né, rõ ràng là muốn cùng bản thân cứng đối cứng, lấy mệnh đổi mệnh, nhẫn không nổi ngơ ngác lên tiếng. "Tốt nhất hai cái đều chết tốt nhất." Phật tử giấu ở chỗ xa nhìn xem, ngấm ngầm mừng thầm. Keng. Thanh xà tạo hóa kiếm đâm ở Tần Phong sau lưng bên trên vậy mà bạo phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm mũi kiếm đâm vào tần phong thân thể nửa tức liền không thể động đậy tần phong tu luyện thành bất lậu kim thân nhục thể cường hãn cơ bắp giống như là sắt đá đúc thành bình thường đao kiếm không thể gây tổn thương cho hắn mảy may thanh xà tạo hóa kiếm mặc dù lợi hại nhưng phẩm giai không vào thiên giai còn chưa thành tiểu ma kiếm bởi vậy tần phong ủy vào bản thân nhục thể cường hãn mới cả gan cùng tử mạch hộ pháp cứng đối cứng lấy thương đổi thương tử mạch hộ pháp dạng này kiếm vương cao thủ Kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, lại giàu hoạt như hồ, đem toàn bộ xích Nguyệt giáo đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại tăng thêm vận mệnh của hắn kiếm hồn, có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, càng là khó giải quyết. Nếu là bị hắn trốn mất, hậu hoạn vô cùng. Đây là Tần Phong chém giết tử mạch hộ pháp duy nhất cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ. Chương 546, bắt chẹt. Tần Phong ủy vào thân thể của mình cường hãn, miễn cưỡng ăn tử mạch hộ pháp một kiếm, đồng thời một chiêu vạn kiếm thành xa đem tử mạch hộ pháp thân ảnh bao phủ trong đó. Vạn kiếm thành xa chính là Tần Phong mạnh nhất một kiếm, một kiếm chém ra có ngàn vạn ngôi sao ở hắn dưới kiếm sinh diệt. Đối mặt Tần Phong một kiếm này, Tử Mạch hộ pháp cái này kiếm vương cảnh cường giả cũng là không khỏi chấn kinh sợ hãi, chấn kinh không gì sánh được. Tần Phong quả nhiên là siêu tuyệt kiếm tôn, lấy kiếm đạo tứ trọng thiên vượt cấp cứng rắn lay động ta, lại không rơi vào thế hạ phong. Phật tử đứng ở chỗ xa, con ngươi cũng là đột nhiên co lại thành cây kim to nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước. Tần Phong vẫn là bại tướng dưới tay ta, kém chút chết trong tay ta. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn thế mà liền thoát thai hoang cốt, trưởng thành đến như vậy kinh khủng tình trạng. Như là để kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, tất thành hậu họa. Thần Phong kiếm pháp càng cường, Phật tử sát ý liền càng dày đặc. Nếu không phải Phật tử tinh la kiếm pháp trọng thủ không trọng công, hầu như không có năng lực tiến công. Phật tử thậm chí nhẫn không nổi muốn từ phía sau đánh lén Tần Phong. Ở Phật tử xem ra, Tần Phong so tử mạch hộ pháp uy hiếp lớn hơn. Anh. vạn kiếm thành xa trùng điệp vanh ở tử mạch hộ pháp trên thân cuốn lên vô tận cắt bụi toàn bộ la hán viện đều che đậy ở đằng đằng trong cắt vàng một lát về sau cắt vàng mới chậm rãi tán đi phật tử đi qua tới khẩn trương nói đế sư này lao tặc đã chết rồi sao tần phong dưới kiếm chỉ có một kiện cũ nát tăng bảo phía trên nhiễm lấy mảng lớn máu tươi không chết xem ra là trốn mất tần phong trong lòng một trầm nếu quả thật để tử mạch hộ pháp trốn mất tất nhiên hậu hoạn vô cùng Phật tử ngựa đầu nhìn xem màn đêm đen kịt, lo lắng nói, khoảng cách ngày sáng chỉ còn lại không tới một canh giờ. La hán viện bị ma khí vây khốn, này lao tặc tuyệt không trốn thoát được, nhất định còn ở la hán viện bên trong. Chờ ngay sáng, ma khí tán đi, hắn chạy ra la hán viện, lại ngụy trang thành người khác dáng vẻ, muốn tìm được hắn liền khó khăn. Tần phong cắn răng, trầm giọng nói, coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem hắn tìm ra tới. Tần phong liệu định tử mạch hộ pháp bị bản thân gây thương tích, nhất định trốn không thoát quá xa. Liền vội vội vàng rời khỏi cái này tòa thiền viện, tìm kiếm tử mạch hộ pháp tung tích. Phật tử cung ở tần phong sau lưng, ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hai người vừa tới ngoài cửa, Phật tử đông nhiên hét lớn một tiếng, đế sư, mau nhìn. Lao tặc dấu ở bên kia. Tần phong vô ý thức hướng về Phật tử sở chỉ phương hướng nhìn tới, nơi đó chỉ là một tảng đa lớn, nơi nào có tử mạch hộ pháp cái bóng. Vụ. Phật tử lại thừa cơ rút ra tinh la kiếm, đông nhiên đánh lén tần phong đâm về hậu tâm hắn keng tần phong cũng không quay đầu lại bấm tay một gậy một đạo kim sắc kiếm khí bay ra đem tinh la kiếm chấn mở chậm rãi quay đầu hai mắt nhìn chăm chú vào phật tử phật tử đại địch chưa chết ngươi liền đánh lén ta tần phong lạnh giọng nói phật tử cười lạnh nói cũng vậy đế sư không phải cũng một mực ở đề phòng ta tần phong trầm giọng nói ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không ta chí ít không có phật tử như thế bị ủi phật tử nói Ở ta xem ra, này lao tặc tu vi mặc dù cao, nhưng luận trình độ kinh khủng, không kịp đế sư một phần vạn. Ngươi mới là ta kiêng kỵ nhất người. Đã ngươi ta sớm muộn một trận chiến, muốn đánh nhau chết sống, không bằng ta tiên hạ thủ vị cường. Thần Phong cười nói, Phật tử, ngươi có biết, vì sao ngươi thương không được ta? Phật tử kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải ngươi thời khắc để phòng ta? Thần Phong lắc đầu, tiếp tục nói, ta để phòng ngươi không giả. Nhưng là, gần như thế khoảng cách, ngươi xuất kiếm còn không đã thương được ta Chỉ có thể nói rõ một chút, chính là của ngươi kiếm pháp quá kém. Nghe được tần phong vũ nhục kiếm pháp của mình, Phật tử sắc mặt đỏ lên, giận nói, nói hiệu nói vượng. Tinh la kiếm pháp chính là thế gian đứng đầu nhất kiếm pháp. Tần phong nói, thiên hạ không có mạnh nhất kiếm pháp, chỉ có mạnh nhất kiếm tu. Ta thừa nhận, tinh la kiếm pháp có chỗ độc đáo, chú trọng là phát sau mà đến trước. Nhưng là Phật tử lại nhất tâm nghĩ đến thiên hạ thủ vi cường. Kiếm tâm của ngươi cùng kiếm pháp tự mâu thuẫn. Tự nhiên không cách nào phát huy ra tinh là kiếm pháp uy lực chân chính. Phật tử ngạc nhiên, sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu nói không nên lời một câu. Một lát về sau, Phật tử ngựa lên đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tần phòng, nói, đế thính kiếm hồn, có thể nghe người ta tâm, ta cũng nhìn trộm qua đế sư nội tâm, nhưng mà từ đầu đến cuối không có xem thấu đế sư kiếm đạo. Nhưng mà, ta kiếm đạo, lại bị đế sư xem như vậy thấu triệt. Ta thừa nhận, ta không phải đế sư đối thủ. Phật tử bị Tần Phong xem thấu kiếm đạo, kiếm tâm dao động, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, tự biết không phải Tần Phong đối thủ, hắn xoay người, trực tiếp rời khỏi. Tần Phong thân ảnh một lóe, cản ở Phật tử trước mặt, cười lạnh nói: "Phật tử vì cướp đoạt Bồ đề la hán quả, hầu như đưa ta vào chỗ chết. Việc này ngươi sẽ không cho rằng Tần Mộ quên đi chứ? Chỉ bằng cái này vài câu nhẹ nhàng, liền muốn toàn thân trở ra." Phật tử sắc mặt b đột biến, nói: "Đế sư, giữa chúng ta cũng không thâm, cựu đại hận, đây là một chút hiểu lầm." Ta đã quyết định không đối địch với ngươi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Tần Phong cười lạnh nói, ta người này luôn luôn cẩn thận nhãn, có thủ tất báo. Ở ngươi xem ra là hiểu lầm, ở ta xem ra lại là huyết hải thâm thủ. Phật tử thở dài một hơi nói, đế sư đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Ta có thể cho ra đền bù. Ví như, ta ở bồ đề viện bên trong thu hoạch, ta có thể chia cho đế sư ba thành. Thần Phong lắc đầu. Phật tử tức giận sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, Nam Thành. Thần Phong uy hiền nguyên lắc đầu. Đế sư, ngươi không nên quá đáng. Gặp ta chịu thua, liền công phu sư tử ngoạm. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, mới bằng lòng buông tha ta. Phật tử giận nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn qua Phật tử nói, muốn để ta buông tha ngươi, cũng không khó. Bồ đề viện tất cả thu hoạch, ngợi Phật tử toàn bộ giao ra tới. Lòng tham không đáy, thật sự là lòng tham không đáy. Đế sư, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Phật tử chỉ vào Tần Phong cái mũi. Liên thanh quát mắng. Có tiện nghi không chiếm, há không phải người ngu? thần phong bất vi sở động, cười nói. Phật tử không biết làm thế nào, ngón tay bên trên một viên cổ đồng giới chỉ quan mang một lóe, mấy đại khung linh dược liền xuất hiện ở tần phong trước mặt. Những linh dược này đều là Phật tử cùng thủ hạ đệ tử bước lên nguy hiểm tính mạng, vất vất vả và ở bồ đề viện bên trong hái được. Vì hái những linh dược này, Phật tử đệ tử chết bảy tám cái. Những này dùng mệnh đổi lấy linh dược, lại muốn trắng trắng giao cho tần phong trong tay. Phật tử tâm đang nhỏ máu, tu di giới sao? Tần Phong cười nói, Phật tử giá trị bản thân không ít, lại có tu di giới bảo vật như vậy. Tu di giới cùng túi càn khôn đồng dạng, đều là không gian bảo vật. Nhưng trong túi càn khôn không gian rất nhỏ, chỉ có một tấc vông, chỉ có thể thả đồ ăn, nước ngọt, đan dược, trở thiết yếu đồ vật. Tu di giới không gian so sánh túi càn khôn liền lớn rất nhiều, có hơn một trượng không gian, ngoại trừ thiết yếu đồ vật, còn có thể thả một chút tạp vật. Phật tử gặp Tần Phong ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm trên tay mình tu di giới trong lòng chỉ muốn chửi thề trên mặt lại gạt ra một tia nụ cười đem tu di giới hai xuống đưa cho tần phong nói nếu đế sư vừa ý ta chiếc nhẫn này ta liền đem nó tặng cho đế sư bên trong còn có một chút dược phẩm nguyên tinh thạch cũng không đáng giá bao nhiêu tiền cùng nhau tặng cho đế sư vật quý giá như vậy thế nào có thể tần phong một bên nói xong lại đem tu di giới chặt chẽ siết trong tay bình yên thu nhận tần phong có được hỗn độn không gian không gian bên trong rộng lớn cũng không cần tu di giới, túi càn khôn loại hình không gian bảo vật. Nhưng mà, Tần Phong không lâu về sau muốn hồi đại húc, đến nhà đi hạ ra cầu hôn, cưới Hạ Ngư Băng. Cầu hôn nhất định phải chuẩn bị trọng lễ, bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 547, ngươi không chết, giả tâm bất an. Phật tử mượn danh nghĩa Phật Đà chuyển thế chi danh, lừa gạt không bất tin đổ, vốn liếng 10 phần phong phú. Bất quá tu di giới có chút chân quý, đem hắn không công tặng cho Tần Phong, vẫn là để Phật tử rất cảm thấy thì đau người ở mái hiên phía dưới không thể không túi đầu phật tử thế nào thông minh tuyệt thế nhân vật chỉ dựa vào tần phong một lời nói liền suy đoán ra hắn đã nhìn thấu mình kiếm pháp lại tăng thêm tần phong thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn tu vi vẫn còn phật tử bên trên nếu không phải tần phong cố ý mở rộng cửa lòng phật tử rất khó được nghe lại nội tâm của hắn đối mặt tần phong phật tử phần thắng cực thấp lúc này mới ép dạ cầu toàn thái độ gần như nịnh nọt tư thái thả cực thấp khẩn cầu để tần phong tha hắn một lần tần phong vung tay lên đem mấy giỏ linh dược cùng tu di giới thu nhập hỗn độn không gian bên trong, quay đầu nhìn qua Phật tử, nụ cười sáng lạ, Phật tử thành ý, tần mô đã cảm thụ đến. Có thể Phật tử sẽ không cho rằng, bằng những linh dược này cùng một viên tu di giới, liền có thể đổi Phật tử mệnh chứ. Phật tử chính là Phật đà chuyển thế, tính mệnh biết bao quý giá, vẫn là muốn nhiều hơn một chút quả cân mới được. Phật tử ở trong lòng hô to tần phong vô sỉ, vẻ mặt đưa năm nói, ta có điều là một cái lừa đảo, giả mạo Phật tử tên tuổi kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tần Phong lắc đầu nói, ta không quản ngươi là Phật tử vẫn là lừa đảo. Ngươi bây giờ là già Lam tự chủ trì, tứ đại cổ tự chuyên nhân. Thế nhân đều cho rằng ngươi là Phật đà chuyển thế. Thật giả đã không quan trọng. Phật tử nhìn ra Tần Phong là đang đùa bỡn bản thân, giận nói, Tần Phong, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, cho cái thoải mái nói. Tần Phong ánh mắt một lóe, nói, ta lại muốn hai ngươi kiện đồ vật. Ngươi như là thống thống khoái khoái giao cho ta, ta liền bất kể so sánh chuyện trước kia, tha cho ngươi một mạng. Phật tử nhẹ hít một hơi, nói, ngươi nói. Tần phong đuôi lông mày gãy nhẹ, nói, thứ một kiện đồ vật, ta muốn ngươi tinh la kiếm phổ. Món đồ thứ hai, ta đối với ngươi đế thính thần kiếm cảm thấy rất hứng thú, nghĩ muốn chứng kiến chân dung. Phật tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, giận nói, tần phong, ngươi đích thực quá mức. Hai thứ đồ này, ta không thể nào giao cho ngươi, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Tinh la kiếm phổ coi như bỏ qua. Đế Thính Kiếm Hồn là Phật tử sinh mạng, tuyệt không thể nào tùy tiện gặp người. Phật tử tin không được Tần Phong, như là đem Đế Thính thần kiếm giao cho Tần Phong. Tần Phong lòng mang ý đồ xấu, hủy mất Đế Thính kiếm hồn, hoặc dùng cái này kiếm hồn áp chế Phật tử, Phật tử liền hối hận không kịp. Thần Phong cười lạnh nói, xem ra là không có nói chuyện. Thần Phong tự nhiên biết, bản thân nói lên yêu cầu rất quá mức. Thử hỏi, Tần Phong địch nhân như là đưa ra mượn hốn độn kiếm nhìn qua, Tần Phong lại làm sao đáp ứng? Tần Phong tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha Phật tử. Vừa mới có kẻ mặc cả, cũng là vì từ hắn trên thân nghiền ép lợi ích. Phật tử có thể đọc nhân tâm, đã từng nhìn trộn qua Tần Phong nội tâm. Mặc dù không biết Phật tử đối với người tâm đến cùng có thể tham dò đến trình độ nào, nhưng mà Tần Phong trên thân bí mật đích thực quá nhiều, đặc biệt là liên quan tới Hỗn Độn kiếm hồn bí mật, Tần Phong không muốn để bất kỳ người nào biết. Phật tử loại này năng lực đặc thù, mặc dù đối với Tần Phong đã vô hiệu, có thể lại có thể nhằm vào Tần Phong người bên cạnh, ví như nhất tâm Nhân đế, thậm chí là hạ Ngư Băng. Như là vận dụng thỏa đáng, Phật tử tha tâm thông sẽ là một loại cực kỳ kinh khủng năng lực, thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ Đại Huyền Đế quốc. Phật tử chưa trừ diệt, thần phong trong lòng bất an. Giờ phút này, Phật tử cũng nhìn ra tới, Tần Phong không có ý định tha cho bản thân, quyết định chắc chắn, trực tiếp quay người rời khỏi, nói: "Tần Phong, ngươi thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn là lợi hại. Nhưng mà, ta muốn đi, ngươi cũng cản không được ta." "Vậy sao?" Tần Phong cũng không nhiều lời ngũ tuyệt thần kiếm đã ra khỏi vỏ hướng về phật tử chẳng tới keng phật tử bên hông tinh la kiếm bay ra giống như ngân hà hoành không cùng ngũ tuyệt thần kiếm va chạm ở cùng nhau phát ra một tiếng nổ mạnh phật tử mặc dù ngăn cản tần phong một kiếm này tay trái miệng hổ lại bị chấn động đến tê dại một hồi trong lòng của hắn chấn kinh tần phong một kiếm chi uy vậy mà như thế khủng bố nhưng mà trên mặt lại cố gắng nét mặt tươi cười nói đế sư ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi nhưng tinh la kiếm pháp tự ý thủ Tử Mạch Hộ Pháp là Kiếm Đạo Ngũ Trọng Thiên Kiếm Vương đều không làm gì được ta, ngươi vẫn là bỏ bớt đi. Tần Phong một kiếm hướng về Phật Tử tập tới, cười nói, Phật Tử, tự tin quá mức chính là tự phụ. Tử Mạch Hộ Pháp lấy phi kiếm thuật kém chút liền phá ngươi tinh là kiếm pháp, ngươi cho rằng ta liền không phá được? Phật Tử sắc mặt đỏ lên, xuất kiếm chống lại Tần Phong thế công, nói, Tử Mạch Hộ Pháp lấy tu vi áp ta, ngươi cùng ta tu vi tương tự, bằng cái gì áp ta? Ken ken ken. Tần Phong kiếm pháp giống như báo tố không ngừng công hướng phật tử hai người kiếm va chạm bạo phát ra từng đạo từng đạo khủng bố kiếm ý giống như gợn sóng đồng dạng hướng về xung quanh khuyết tán ra tới ngay cả la hán viện chu vi bao phủ hắc cám cũng bị hai người trưởng kiếm đụng nhau tràn lan ra kiếm khí cắt mở tần phong cười nhạt một tiếng nói hắn lấy tu vi áp ngươi ta liền lấy kiếm pháp áp ngươi nói khoác mà không biết ngượng phật tử gầm thét nói hai người liều đấu quá quá khích liệt bất chi bất giác la hán viện xung quanh hắc ám đã thối lui sắc trời đại sáng xung quanh mấy gian thiền phòng đại môn chậm rãi mở ra mấy tên may mắn còn sống sót áo trắng tăng nhân từ trong phòng đi ra la hán viện nơi hẻo lánh trong tiền phòng nhất tâm cùng liêu thanh phạn sớm nghe phía bên ngoài đánh kịch liệt một mực không dám ra ngoài kiểm tra nhìn thấy trời sáng liền vội vội vã đi ra tới nhìn thấy tần phong cùng phật tử đang cực chiến hai người kiếm pháp quá nhanh làm người hoa mắt tràn lan ra khủng bố kiếm ý áp mọi người vây xem thở không nổi tới tiểu hòa thượng Buổi tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Tần Kiếm Tôn không phải cùng Phật tử có ba ngày tri ước, thế nào mới một đêm bên trên liền đánh lên? Liêu Thanh Phạn gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thấp giọng hỏi nói. Nhất tâm một mặt mờ mịt, gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết ta. Có điều, Tần Đại ca rõ ràng chiếm thượng phong, Phật tử không phải là đối thủ của hắn. Liêu Cô Nương, ngươi trốn ở sau lưng ta, đừng bị hai người bọn họ kiếm khí ngộ thương. Liêu Thanh Phạn mặt hơi đỏ lên, liên bộ nhẹ nhàng trốn ở nhất tâm sau lưng. Tần Phong cùng Phật Tử loại này cấp bậc chiến đấu, ngay cả nhất tâm cùng Liêu Thanh Phạn đều không xen tay vào được. Chớ nói chi là những cái kia áo trắng tăng nhân, càng là nhìn thấy trợn mắt liễu lưới, đích thực nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mới mấy ngày ngắn ngủi, Tần Phong kiếm đạo tu vi liền lớn mạnh vượt bậc, đem Phật Tử triệt để áp chế. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm du một cái, huyền hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, hội tụ thành một đầu thôn thiên cự mãng, đem Phật Tử vây ở chính giữa. Tinh La đầy trời, Phật tử biết chỉ dựa vào một chiêu Tinh La Cư Hợp Chạm đã chống lại không nổi Tần Phong thế công, cũng xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bên người xuất hiện vô số ngôi sao, Phật tử toàn thân tắm rửa tinh quang, ánh sáng rực rỡ, giống như thần chỉ. Tinh La kiếm pháp quả nhiên có chỗ độc đáo, ta càng nghi muốn. Tần Phong tay phải nhất chỉ, ngũ tuyệt thần kiếm lăng không bay lên, hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng về Phật tử bay đi. Phi kiếm thuật, kiếm đạo ngũ trọng thiên mới có thể thi triển phi kiếm thuật. Tần Phong lấy kiếm đạo tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, dễ như trở bàn tay thi triển ra tới. Tần Phong Phật kiếm đại thành, tu luyện thành bất lậu kim thân, nhục thể cường hãn xưa đâu bằng nay, trong cơ thể chân nguyên cũng càng thêm cô động, đến chân nguyên hóa tia tình trạng. Ngũ Tuyệt Thần kiếm chui kiếm chỗ, nắm một đầu nhàn nhạt chân nguyên màu vàng nóng kia, dùng cái này khống chế phi kiếm, thẳng hướng Phật tử. Phi kiếm thuật. Phật tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự biết kiếm này khó cản, cô động chân nguyên trong cơ thể hóa thành một ngụm màu vàng chuông lớn móc ngược xuống tới nghị muốn ngăn cản một kiếm này vê anh ngũ tuyệt thần kiếm va chạm ở chuông lớn bên trên bạo phát ra một tiếng lây trời nổ mạnh chương 548, trăm đại phiên thoái vê anh một tiếng nổ mạnh chuông lớn màu vàng nóng mặt ngoài xuất hiện rất nhiều mạng nhện đồng dạng vết rách sau đó ẩm ẩm pha thoái hóa thành vô số đom đóm đồng dạng điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán Phúc. phật tử trong miệng phun ra máu tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Phật tử ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tần Phong thật sự công phá phòng ngự của hắn. Phật tử, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, ánh mắt bên trong sát cơ lăng liệt, chuẩn bị đem Phật tử một kiếm chém giết. Giang giác, giang giác. Đột nhiên, La Hán viện trước cửa ba mắt cổ Phật bỗng nhiên nứt nẻ ra tới, thân thể sụp xuống, xuống, hóa thành nát hối. Cái này tòa cổ Phật điêu tượng niên đại xa xưa đã sớm bị thời gian ăn mòn, mục nát không chịu nổi. Tần Phong cùng Phật Tử chiến đấu quá kịch liệt, cho dù là kiếm khí dư uy, tượng Phật cũng thừa nhận không được, ẩm ầm vỡ nát. May mắn trời sáng, Nhất Tâm dùng mình một cái, trong lòng hô to may mắn. Như là cổ Phật điêu tượng ở trước khi trời sáng vỡ nát, La Hán viện mất đi cổ Phật thủ hộ, phía ngoài hắc ám khẳng định sẽ tuân ra vào đây, đem bọn hắn tất cả mọi người thôn phệ. Không tốt. Tần Phong nhìn thấy tượng Phật phá thoái, sắc mặt đại biến, thầm hô không ổn. Tần Phong là đúc kiếm tông sư, kiếm trận tạo nghệ cực cao nhìn ra được la hán viện cổ phật điêu tượng cùng cái khắc thiền viện khác biệt la hán viện có kiếm trận thủ hộ cổ phật điêu tượng là kiếm trận hạch tâm cổ phật điêu tượng đống nhiên sụp đổ chỉ sợ la hán viện kiếm trận sẽ mất khống chế xuất hiện không ngờ trước được hậu quả chính như tần phong sở liệu cổ phật điêu tượng vừa mới vỡ nát toàn bộ la hán viện mặt đất đều ở rung động thanh thế to lớn ầm ẩm, ẩm mặt đất nước ra to lớn vết nước, từ bên trong phun ra kim quang nhất tâm liếu cô nương trốn ở sau lưng ta Kỳ biến này sinh, Tần Phong không lo được Phật tử, thân ảnh một lóe, đến hộ ở nhất tâm cùng liêu thanh phản trước người, toàn thân tỏa ra Phật quang, bát bộ thiên long hư ảnh hiện ra tới, thủ hộ ở ba người hai bên. Vâng, một đạo kim quang ngút trời mà lên, đem la hán viện tất cả mọi người bao phủ trong đó. truyền tống kiếm trận. Kiếm trận này muốn đem chúng ta truyền tống đến địa phương nào. Tần Phong trong lòng giật mình, trước mắt kim quang cũng đã tán đi. Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, bản thân đứng ở đại hùng bảo điện phía trước quảng trường bên trên. Bên cạnh thân chính là 800 la hán phục ma đại trận. Chúng ta thế nào tới đây? Nhất tâm cùng Liễu thanh phạn hai người đều là vô cùng ngạc nhiên. Phật tử cùng mấy tên áo trắng tăng nhân cũng đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau một nhãn. La hán viện trận pháp cùng 800 la hán phục ma đại trận tương liên. Bên kia trận pháp phát động, chúng ta liền bị truyền để ở đây. Thần phong đã hiểu rõ qua tới, sắc mặt một trầm. 800 la hán phục ma đại trận, chỉ có tiến không có lùi la khí thiên cùng nhất long hòa thượng đều bị nhốt ở đại trận cùng đại hùng bảo điện kẽ hở ở giữa tiến thối không được tần phong ngẩng đầu nhìn tới quả nhiên phát hiện mấy đạo nhân ảnh đứng ở đại hùng bảo điện trước cửa sắc mặt vẻ ngạc nhiên hướng về bản thân nhìn qua tới ngoại trừ la khí thiên cùng nhất long cùng mấy cái vấn kiếm minh đệ tử bên ngoài trước cửa điện còn nhiều thêm một nam một nữ hai thân ảnh rõ ràng là mặt mũi tràn đầy mặt sẻo tôn thái cùng ánh mắt lạnh lùng lữ sư nghiệm tề nhạc sư minh tần phong nhìn qua tôn thái trong lòng lộn bột một tiếng nguyên lai tề nhạc sư huynh cũng bị vây ở chỗ này tề nhạc cùng tần phong bốn mắt đối lập nhau trong mày sắc mặt bất thiện tần phong sư đệ hắn thế nào đống nhiên xuất hiện ở đây cái này xuống phiền phức lớn rồi tần phong cùng nhất tâm cùng nhau xông vào tàng kiếm tự tháp lâm sai sót ngẫu nhiên bị chuyển tống đến phản thiên cổ tự tề nhạc nguyên bản cũng không rõ nhìn thấy tần phong đống nhiên xuất hiện ở đại trận bên trong tề nhạc trong lòng một trầm cảm giác được mười phần không ổn la khí thiên tạm thời không để hắn khả năng không nhận ra tần phong lữ sương yểm nhận vạn tiêm ngân mệnh lệnh đến kinh quốc mục đích đúng là vì truy sát tần phong đối với tần phong tướng mạo rõ như lòng bàn tay chỉ là tần phong bên người có kiếm đế thủ hộ lữ sương yểm bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo tề nhạc thuyết phục lôi kéo la khí thiên cùng nhau đối phó tần phong lúc này mới thân hãm phản thiên cổ tự tiến thối lương nan người này là lữ sương yểm đôi mắt đẹp một lóe gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hình như là không dám tin tưởng một lát sau Nàng nhịn cười không được lên, nói, Tần Phong, ta không có nhìn lầm, hắn là đế sư Tần Phong. Hắn chính là đế sư Tần Phong. La khí thiên ánh mắt một lóe, ánh mắt bên trong tách ra dị dạng thần thái, mừng rỡ nói, không biết vì sao, ta cảm thấy ta gặp qua hắn. Nhưng mà, nên là hào giác. Giống hắn như vậy đặc sắc nhân vật, ta như là gặp qua, nhất định sẽ nhận không nổi giết hắn, há có thể buông tha. Tê nhạc bận điệu nói, hắn vì cái gì cùng Phật tử ở cùng nhau, đồng nhiên xuất hiện ở đại trận bên trong. Việc này quá kỳ quặc, chúng ta trước đường ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhất tâm sư đệ. Nhất long hỏa thượng cũng nhìn thấy nhất tâm, lập tức trên mặt hiện ra một bôi nhẹ răng cười, nói, không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi, Chúng ta quả nhiên có duyên. Nhìn thấy la khí thiên đám người sắc mặt bất thiện, Tần phong cùng nhất tâm trong lòng hai người kêu khổ. Bọn hắn thân hãm 800 la hán phục ma đại trận, lui lại nửa bước đều sẽ phát động đại trận, bị kiếm trận rào sát. Phía trước la khí thiên mấy người lại nhìn chằm chằm, thật sự là phía trước sói phía sau hổ, tiến tối lưỡng nan. Trước hết giết Phật tử lại nói, thiếu một cái đối đầu cũng tốt. Thần Phong nhữ mày lại, rút kiếm hướng về Phật tử đi đến. Phật tử sắc mặt đại biến, đem một tên đệ tử đẩy hướng Tần Phong ngăn cản, bản thân hốt hoảng giống như chó nhà có tang, hướng về la khí thiên chạy như điên. Dùng đệ tử của mình làm bia đỡ đạn, vô sỉ. Tần Phong bị áo trắng tăng nhân ngăn cản đường đi, chỉ có thể đi đường vòng. Giờ phút này Phật tử đã chạy ra đại trận, đến La Khí Thiên trước mặt. Phật tử, ngươi không phải không muốn vào trận này sao? La Khí Thiên lườm Phật tử một nhãn, niệm ai nói. Phật tử bận biểu nói, mỗi thời mỗi khác. Tần phong kẻ này phát rồ, nghĩ muốn giết ta, còn mời La Đà Chủ xem ở ngày xưa thể diện bên trên, cứu ta một mạng. La Khí Thiên cười lạnh nói, tình cảm, ta thế nào không nhớ rõ, ngươi và ta ở giữa có cái gì tình cảm có thể nói? Phật tử trợn mắt liễu lươi, sướng sở tại chỗ. Phật tử, ngươi không cần bối rối, ta lại không nói không cứu ngươi. Chỉ là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. La khí thiên nhàn nhạt nói ra. Phật tử bị tần phong sợ vỡ mật, gật đầu giống như dạ tỏi, nói, đừng nói một cái điều kiện, một trăm cái điều kiện, ta cũng đáp ứng ngươi. Lúc trước Phật tử thái độ cao ngạo, không gì không biết, phảng phất như cao cao tại thượng thần chỉ. La khí thiên đối với hắn vẫn tính cung kính. Nhưng là, hiện tại Phật tử lại hoàn toàn không có lúc trước thần bí quả thực giống như là một đầu chó nhà có tang. La khí thiên không khỏi coi thường hắn mấy phần, xem thường nói, ta nói một cái điều kiện, chính là một cái điều kiện. Ta giúp ngươi giết tần phòng, cứu ngươi một mạng. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sông Đại Hùng Bảo Điện, đối phó bên trong ma vật. Hơn nữa, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bảo vật, không có quan hệ gì với ngươi. Cái này, Phật tử trầm mặt không nói. La khí thiên yêu cầu quá mức. Đại Hùng Bảo Điện bên trong ma vật nhất định cực kỳ lợi hại. Ngay cả La Khí Thiên cũng không dám tùy tiện đi sông, muốn kéo lên Phật tử. Cái này tương đương để Phật tử cầm mệnh đi đập, nhưng lại không cho hắn một chút chỗ tốt. Có điều, Phật tử giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "La đà chủ, chỉ cần ngươi có thể giết Tần Phong, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." Chương 549: Kết minh. La Khí Thiên gặp Phật tử đáp ứng, cười lạnh, con vô sinh kiếm đi đến 800 La Hán phục ma đại trận phía trước đối với tần phong dẫn ra ngón tay nói đế sư tần phong ngưỡng mộ đã lâu đại danh ta chính là vô sinh sát kiếm la khí thiên nghị muốn lĩnh giáo đế sư kiếm pháp mời đế sư vui lòng chỉ giáo la khí thiên mặc dù xem tần phong quen mắt nhưng gặp hắn trên thân tỏa ra phật quang chân nguyên cô động giống như thực chất dạng này kiếm đạo cao thủ xem qua khó quên hắn quả quyết sẽ không quên bởi vậy la khí thiên cũng không nghĩ đến tần phong chính là tôn thái cửu nhân tề nhạc càng sẽ không nghĩ tới tôn thái là tề nhạc bản thân nhất tâm khẩn trương nói tần đại ca chúng ta làm thế nào tần phong nhìn qua la khí thiên nói khí thiên kiếm vương la khí thiên tần mỗ ngưỡng mộ đã lâu đại danh người kiếm đạo tu vi vẫn còn ta bên trên ta có tài đức gì chỉ giáo ngươi kiếm pháp la khí thiên cười nói đế sư nếu không muốn chỉ giáo vậy liền tới nhận lấy cái chết tần phong nhìn qua la khí thiên liền giống xem kẻ ngốc khoanh chân ngồi ở đại trận bên trong nói kiếm vương muốn giết ta tất theo tôn liền tần mỗ liền ở trong đại trận không đi ra có bản lĩnh ngươi vào đây giết ta, la khí thiên sắc mặt biến hóa, dần nói ngươi đường đường đế sư thế nào như vậy vô sỉ? Phật tử xen vào nói hắn vốn chính là cái đồ vô sỉ, so đà chủ trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói nếu như vô sỉ có thể mạng sống, ta vẫn là vô sỉ xuống dưới đi. Kiếm Vương lấy cảnh giới áp ta, sau lưng còn đi theo hai cái kiếm Vương, hai cái kiếm tôn, trừ phi tăng đốc mới ngoan ngoãn đi ra đại trận để các ngươi giết. Tần Phong ngáp một cái, đối với Nhất Tâm nói, tối hôm qua ta một đêm không ngủ, mệt muốn chết, trước ngủ một hồi. Người trông coi, bọn hắn như là xông vào đại trận, người đánh thức ta. Nhất Tâm cười nói, tần đại ca nói đùa, 800 la hán phục ma đại trận, có thể tiến không thể lui. Bọn hắn nếu là có thể nghịch kiếm trận xông vào tới, sớm liền rời khỏi nơi đây, lại thế nào sẽ bị vây ở chỗ này. Người cứ việc nghỉ ngơi, ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Tần Phong nhẹ gật đầu, liền ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ngủ say như chết tiếng ngáy như sấm đường đương đại huyền đế quốc đế sư thế nào như vậy không biết xấu hổ trốn ở trong đại trận không dám ra tới đúng vậy a quá vô sỉ Tê nhạc dẫn đầu chửi ầm lên trong lòng lại là ngấm ngầm mừng rỡ ánh mắt bên trong buộc lộ ra ý tán thưởng mấy năm không gặp thần phong lại trưởng thành không ít vừa mới tần phong như là đi ra đại trận chính là thập tử vô sinh cục diện hắn không rời khỏi đại trận như vậy rằng con nữa cũng có thể tìm ra một chút hy vọng sống buồn cười La khí thiên ánh mắt nhìn qua tần phong, xem thường nói, thật cho rằng trốn ở trong đại trận, ta liền không làm gì được ngươi. Sau đó, la khí thiên quay đầu, đối với Phật tử nói, 800 la hán phục ma đại trận, là phạn thiên cổ tự hòa thượng vì vây khốn đại hùng bảo điện bên trong ma vật mới bày ở dưới. Chỉ cần chúng ta giết bên trong ma vật, đại trận tự phá. Đến lúc đó, ta lại giúp ngươi giết tần phong. Lúc trước, chúng ta đã xông đại hùng bảo điện mấy lần, lãnh hội cái kia ma vật lợi hại, nhưng cuối cùng là kém một bậc. Có Phật tử cái này cường viện, chúng ta nhất định có thể giết nó. Phật tử trong lòng run sợ, không tình nguyện nói, la đà chủ không phải gạt ta đi. Phản thiên cổ tự Phật kiếm cao thủ rất nhiều, còn có kiếm đế cường giả. Bọn hắn đều không thể làm sao cái kia ma vật, chỉ có thể bố trí xuống đại trận, đem nó phong ấn vào năm. Chúng ta có tài đức gì có thể chiến thắng nó. Không bằng chúng ta tìm khác đường ra, rời đi nơi này lại nói. Lữ xương hiểm lạnh giọng nói, nếu là có đường ra, chúng ta còn sẽ bị vây ở chỗ này. Cái kêu ma vật bị nhốt vào năm, ma khí hầu như hao hết, thực lực không đủ một phần mười ban đầu. Ba chúng ta cái kiếm vương, lại tăng thêm không gì không biết Phật tử, nhất định có thể giết nó. Tê Nhạc nói, ta không biết Phật tử kiếm pháp như thế nào, nhưng thanh danh truyền xa, nhất định không tầm thường. Hiện tại là vào lúc giữa trưa, là trong một ngày ma khí thời khắc yếu đuối nhất, chúng ta phải nắm chặt cơ hội thử lại thử một lần. Phật tử còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng La khí thiên trực tiếp sách ở cổ áo của hắn đem hắn đẩy lên đại hùng bảo điện bên trong. Nhất Long, Tề Nhạc, Lữ Xương Nghiễm cũng theo sát phía sau, xông vào đại hùng bảo điện. Chỉ trong chốc lát, trong điện liền truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Nguyên Bản đang say ngủ, ngồi ngày âm thanh tần phong mở mắt ra, khoanh chân ngồi lên, ánh mắt nhìn qua bảo điện, sắc mặt âm tình bất định. Tần Kiếm Tôn, bọn hắn tựa hồ cùng cái kia ma vật đánh lên. Ngươi nói, bọn hắn có thể thắng sao? Liêu Thanh Phạn gặp Tần Phong tỉnh qua tới, biết lúc trước hắn là vừa ngủ, nhẹ giọng hỏi nói tần phong lắc đầu nói la khí thiên cũng bị phật tử lựa bịp cho là hắn là phật kiếm cao thủ am hiểu nhất chạm yêu trừ ma hắn nơi nào biết phật tử liền là lường gạt kiếm pháp trọng thủ không trọng công hắn dựa vào lấy đế thính kiếm hồn có thể đọc nhân tâm đối mặt kiếm tu còn có mấy phần thực lực nhưng mà đối phó ma vật hắn một chút tác dụng chốt đều không có ngược lại là cái vương hữu nhất tâm gật đầu nói tần đại ca nói rất đúng phật tử ngay cả bồ đề viện ong khổng lồ đều ứng phó không được chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu chớ nói chi là phong ấn ở đại hùng bảo điện bên trong ma vật không ra tần phong sở liệu vẫn chưa tới một nén nhang thời gian la khí thiên mấy người liền lảo đảo chạy ra tới la khí thiên tề nhạc lữ xương nghiệm ba người còn không tính chật vật chỉ chịu một chút vết thương nhẹ nhất long cùng phật tử hai người tu vi khá thấp hai người đã là toàn thân đấm máu một mặt sợ hãi la khí thiên đơn giản băng bó vết thương ánh mắt lườm phật tử một nhãn lạnh giọng nói đường đường phật tử già làm tự chủ trì bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái bao cỏ ngươi phàm là có một chút tác dụng chỗ chúng ta cũng có thể đem cái kia ma vật chém giết phật tử cúi đầu không dám nói lời nào Tê nhạc nhãn châu xoay động thừa cơ nói ra đà chủ bằng vào chúng ta mấy người chi lực ứng phó không được cái kia ma vật nếu là bị khốn ở chỗ này thời gian dài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng giáo chủ đại kế chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này la khí thiên tức giận nói cái này còn cần ngươi nói, không giết cái kia ma vật, chúng ta thế nào rời đi nơi này? Tề Nhạc ánh mắt rơi tại đại trận bên trong tần phong, nhất tâm, liếu thanh phạn ba người trên thân, nói, đà chủ, chúng ta không bằng lôi kéo bọn hắn, cùng nhau giết ma vật. La khí thiên kinh ngạc nói, lôi kéo cái này đế sư tần phong, ta ngược lại là không quan trọng, có thể nhiệm vụ của các ngươi không phải giết hắn sao? Tề Nhạc quay đầu nhìn qua lữ xương điểm nói, lữ đà chủ, ngươi thấy thế nào? Lữ Sương Nghiểm nhìn qua tề nhạc ánh mắt bên trong đều là yêu thương, nói, ta nghe tôn lang. Tề nhạc nói, nhiệm vụ của chúng ta tuy là trừ mất tần phong, nhưng mà bị nhốt ở chỗ này, chỉ có chém giết ma vật mới có thể rời khỏi. Chúng ta cùng tần phong đã là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Ngoại trừ lôi kéo hắn bên ngoài, ta nghĩ không đến nhận chức gì thoát khốn biện pháp. La khi thiên gật đầu nói, tăng thêm đế sư tần phong, có lẽ thật có thể giết cái kia ma vật. Nhưng là, ta vừa rồi rõ ràng muốn giết hắn. Hắn đã thành chim sợ cảnh cong, không dám đi ra đại trận. Ngươi làm sao có thể thuyết phục Tần Phong, để hắn rời khỏi đại trận. Tê Nhạc cười nói, cái này đơn giản, theo ta được biết, Tần Phong tuổi còn trẻ, liền trở thành đại huyền đế sư, là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Chỉ cần chúng ta trình bày lợi và hại, lại lấy kiếm tâm phát thệ, cam đoan ở phản thiên cổ tự bên trong không thương tổn hắn, hắn nhất định sẽ cùng chúng ta kết minh, cùng nhau đối phó cái kia vạn năm ma vật. năm 550, kẻ sướng người họa nghe được tề nhạc lời nói la khí thiên lắc đầu nói coi như chúng ta lấy kiếm tâm thể cam đoan không thương tổn tần phòng hắn cũng rất khó tin tưởng chúng ta tề nhạc cười nói việc này giao cho ta ta đi dù thuyết hắn lữ sương yểm mặt lộ vẻ hoài nghi nói tôn lang ngươi mặc dù thông minh ăn nói khéo léo nhưng đối phương là đại huyền đế sư lại xuất thân vân kiếm tông đối với thánh giáo tình huống hiểu rõ nghĩ muốn lừa hắn chỉ sợ không dễ dàng tề nhạc quay đầu nhìn lữ sương yểm một nhãn cười nói ta vì sao muốn lừa hắn? Chỉ cần nói rõ sự thật, đế sư tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Tin tưởng lấy đế sư thông minh tài trí, nhất định có thể nhìn ra, chỉ có cùng chúng ta hợp tác, chém giết đại hùng bảo điện bên trong ma vợ, mới là thoát khốn phương pháp duy nhất. La khí thiên suy tư một phen, nói, ngươi cứ việc đi thuyết phục hắn. Hắn nếu là thật sự chịu đáp ứng, ta trở lấy kiếm tâm thể thì thế nào? Tê nhạc nhẹ gật đầu, đi tới 800 la hán phục ma đại trận phía trước, xa xa nhìn qua tần phòng, cười nói đế sư tần phong ngưỡng mộ đã lâu đại danh thần phong cố làm lạnh lùng nói ngươi là người nào tề nhạc cười nói ta tên là tôn thái là một cái vô danh tiểu tốt đế sư tự nhiên không nhận ra ta tin tưởng đế sư đã nhìn ra tới chúng ta bị vây ở chỗ này là một sợi thường bên trên châu chấu trừ phi đánh ngã đại hùng bảo điện bên trong ma vợt tuyệt không cái khác thoát thân chi pháp bởi vậy hy vọng đế sư có thể vứt bỏ thành kiến tạm thời cùng chúng ta liên thủ chém giết ma vợt tần phong mày nói các ngươi là ma tông bên trong người trời sinh tính hành hạ ta không tin tưởng các ngươi tê nhạc trầm giọng nói chỉ cần đế sư đáp ứng chúng ta lấy kiếm tâm phát thệ tuyệt đối sẽ không tổn thương đế sư một cọng tóc gáy tần phong hơi ngẩn ra phảng phất nội tâm có chút dao động sau đó khoát tay nói nếu là lấy kiếm tâm phát thệ đến cũng không phải là không thể tin tưởng các ngươi chỉ là ta phải thận trọng cân nhắc một phen tê nhạc cười nói việc quan hệ trọng đại đế sư cân nhắc chu toàn cũng là chuyện đương nhiên Chúng ta ở một bên xin đợi, chờ lấy đế sư trả lời chắc chắn. Tề nhạc dứt lời, liền quay người rời đi. Thần Phong khoanh chân ngồi xuống, trong mày, tựa hồ rơi vào suy nghĩ. Sự thật bên trên, Thần Phong nội tâm lại là một trận cười thầm. Như là những người khác tới khuyên nói, Tần Phong tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, Tề nhạc khác biệt. Tần Phong biết, Tề nhạc nhất định đã an bài thỏa đáng, mới sẽ để cho mình cùng hắn diễn kịch. Không thể không nói, Tề nhạc cùng Tần Phong cái này sư huynh đệ hai người kẻ sướng người hoa một màn này trình diễn cực kỳ xảo diệu ngay cả la khí thiên cái này thông minh tuyệt đỉnh nhân vật đều nhìn không ra sơ hở tề nhạc sư minh, đến cùng nghĩ muốn làm cái gì có điều hắn nếu mở miệng liền nhất định có chỗ chuẩn bị tần phong làm ra do dự dáng vẻ đi về bước đi thong thả thực ra trong lòng sớm liền quyết định chờ ngày mai sáng sớm liền đáp ứng tề nhạc mời tần đại ca ma tông từ trước tới nay giảo quyệt cái này nhất định là bọn hắn quỷ kế chúng ta quyết không thể đáp ứng nhất tâm có vẻ hơi kích động nói tần phong nhìn qua nhất tâm gặp hắn cũng bị mơ mơ màng màng trong lòng thầm than tề nhạc sư huynh làm việc quả nhiên giọt nước không lọt ngày ấy hắn để nhất tâm cứu ta lúc che mặt cũng không lấy bộ mặt thật gặp người bởi vậy ngay cả nhất tâm cũng không biết tôn thái thân phận chân thật chính là tề nhạc sư huynh như là nhất tâm biết sự tình liền phiền thoái phật tử có thể nhìn trộm nhân tâm ta kiếm đạo cảnh giới vượt qua hắn về sau hắn mặc dù không thể nhìn chúng ta nhưng mà nghĩ muốn nhìn trộm nhất tâm ý nghĩ, lại là dễ như trở bàn tay. Sự thật bên trên, giờ phút này Phật tử mi tâm màu son sắc ấn ký tỏa ra ánh sáng, hai mắt lập lẻ tia sáng kỳ dị, nhìn về phía tần phong bên này. hắn trước nhìn trộm tần phong ý nghĩ, phát hiện không cách nào thành công, liền ngược lại nhìn trộm nhất tâm cùng liêu thanh phản ý nghĩ, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Bất chi bất giác, bóng đêm giáng lâm. Đại hùng bảo điện phía trước, la khí thiên, nhất long mấy người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ô, chỉ nghe được một trận tan nát cõi lòng gào khóc thảm thiết từ đại điện chỗ sâu truyền ra. Sau đó, trong đại điện tuôn ra đen nhánh ma khí, hóa thành dương nhanh múa vướt ma vật, hướng về La Khí Thiên mấy người tập tới. La Khí Thiên bọn hắn hiển nhiên không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, sớm đã có chuẩn bị, từng người đứng vững phương vị, kết thành kiếm trận, đồng thời sử dụng ra các loại thủ đoạn chém giết ma vật. Những này ma vật cổ quái rất, bị chém giết về sau, liền hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Chỉ trong chốc lát lại ngưng tụ ra tới, phảng phất không biết mệnh mỏi đồng dạng lần nữa hướng về la khí thiên mấy người nào tới. Có điều, những này khói đen không cách nào xuyên qua 800 la hán phục ma đại trận, chỉ cần tiếp xúc đến tăng nhân điêu tượng, liền sẽ có một tôn la hán tượng đồng thức tỉnh qua tới. Ma vật cùng khói đen đều không thể vượt qua lôi trì một bước. Bởi vậy, la khí thiên mấy người ở đại hùng bảo điện phía trước đã sinh đã tử, ngàn cân treo sợi tóc, liều mạng ngăn cản như nước thủy chiều ma vật. Tân Phong, Nhất Tâm liếu thanh phản ba người trốn ở trong đại trận lại rất dễ dàng đến nửa đêm kịch chiến y vi hành nguyên tiếp tục nhất long phật tử ở ác chiến bên trong bị thương nhẹ tề nhạc cùng lữ xương nghiệm thở hừng hộp chân nguyên sắp hao hết ngay cả thực lực mạnh nhất là khí thiên sắc mặt cũng hết sức khó coi cắn răng đau khổ chèo trống lúc này từng đoạn tiếng ngáy từ trong đại trận chuyển tới đám người quay đầu nhìn lại không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi tân phong nhất tâm liếu thanh phản ba người vậy mà ở trên mặt đất mà nằm ở đại trận bên trong ngủ say như chết ta nhất định phải giết hắn phật tử bả vai bên trên một đạo sâu có thể thấy được xương vết thương màu trắng tăng bảo dính đầy máu tươi có vẻ hơi chật vật nhất tâm liền để ngươi phách lối nhất thời sớm muộn muốn ngươi chết ở ta trên tay nhất long tức thì hung tợn nhìn chằm chằm bản thân tiểu sư đệ la khí thiên ánh mắt xem tựa như lạnh lùng thực ra nội tâm sát cơ huyền áo hắn hầu như vội vã không kịp đợi muốn đem tần phong giết chết lữ xương yểm tức thì một mực nhìn chăm chú tề nhạc Ánh mắt bên trong đều là yêu thương. Ta người sư đệ này. Tề Nhạc nhìn thấy Tần Phong ngủ say như chết, nhẫn không nổi lắc đầu cười khổ. Mấy người đều mang tâm tư, một mực gác chiến đến lúc rạng sáng, ma vật mới lui bước, hóa thành khói đen lui về Đại Hùng Bảo Điện. Rốt cuộc lại chống nổi một đêm. Ma vật công kích, càng ngày càng khủng bố, cũng không biết chúng ta có thể chống đến khi nào. Có lẽ, ngày mai chúng ta liền muốn táng thân nơi này, Tề Nhạc khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, nắm chặt mọi thứ thời gian khôi phục chân nguyên. Tôn lang, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết ở cùng nhau. Lữ Sương Hiểm dựa sắt vào nhau ở tề nhạc bên cạnh, thấp giọng nói. Tề nhạc ánh mắt bên trong hiện lên một bôi không muốn người biết chán ghét, cũng không đem Lữ Sương Hiểm đẩy ra, trái lại dỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, để nàng dựa sắt vào nhau ở khuỷu tay của mình bên trong. Tôn lang, Lữ Sương Nghiểm cảm thấy ngoài ý muốn, tôn thái thái độ đối với nàng luôn luôn lạnh lùng, có chút như gần như xa. Cái này vẫn là tôn thái lần thứ nhất ôm lấy nàng Lữ Sương Yểm mặc dù tuổi tác không nhỏ, sắp tới 30 tuổi, nhưng nàng từ nhỏ khổ tu kiếm đạo, chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngọt nào có chút nghiêng đầu, dựa vào ở tôn thái cường tráng lồng ngực bên trên. Nhất Long cùng Phật tử hai người cũng nắm chặt thời gian chưa thương. La khí thiên sắc mặt tâm trầm, xem ra lo lắng. Có lẽ những người khác còn xem không rõ ràng thế cục, Nhưng mà la khí thiên kiếm đạo cảnh giới cao nhất, xem rõ rõ ràng ràng.